chương à o Béo. Béo mừng Hôm bạn đến với kênh、Gác、Chuyện của Sấu Béo. Hôm nay các Gác của tục các c tiếp với với Sấu Sấu sẽ tiếp, tục với các tiếp theo chín ủ a bộ c Kiều Tàng. Tác giả like, cuồng thượng cuồng. Tăng. Tác thượng bạn đừng Các、like, share ra để quên video cập nhật chuyện mươi ớ i mỗi ngày. Cho Sấu Béo theo link video mục mô ngày. nét bên Đầu Sấu theo tả cho Béo ở d c mốt đoàn tụ sau tai họa biên đường và bích thảo đều ngạc nhiên khó mà nghĩ rằng những người khác nghe được tin hôn sự lại phản ứng như vậy miên đường không chịu nổi nữa ai nói ta gà cho hắn đi hành thích tiếng la hét khóc lóc của mấy huynh đệ bị át đi ngơ ngác nhìn liễu miên đường thật sự không nghĩ ra được lý do nàng muốn gà cho hoài dương vương lục nghĩa lên tiếng đầu tiên có phải lúc trước đại đương gia bị hắn bắt hắn nhìn chúng đại đương gia ép ngài gà cho hắn miên đường cảm thấy không giấu được chuyện mình mất trí nhớ r ứ t khoát nói ra để huynh đệ trung nghĩa không suy nghĩ lung tung hắn không có ép ta mà là cứu ta trước i miên đường kể lại ế p đó đường đứt chuyện gần tay, gần chân kể kẻ cắt xấu tay bị ồ i ném xuống sông. t r giờ bốn huynh này vẫn luôn đoán xem tại sao lâu như vậy rồi mà không có tin tức của đại đương gia sau khi biết nguyên nhân thật sự cả đám khóc đến không thành tiếng không đành lòng tưởng tượng cảnh đại đương gia đ a n g trọng t h ư ơ n g bị ném xuống nước trong bơ vơ bất lực lục nghĩa nắm chặt tay thành quyền bộ dạng hận không thể chịu khổ thay m i ê n đường có điều m i ê n đường thì cảm thấy mấy người này không nghe rõ trọng điểm cho nên nàng lặp lại tóm lại là hoài dương vương kịp thời cứu ta chữa trị cho ta hiện tại ta cũng đã quên chuyện với ngưỡng sơn cũng không nhận ra mấy người các ngươi lục toàn lau nước mũi nghẹn ngào nói chẳng trách ánh mắt lúc đầu đại đương ra nhìn chúng ta hết sức cảnh giác cũng không tới nhận chúng ta thì ra là bị hoài dương vương hại cho mất trí nhớ đầu tiên là hán phái quan binh chặn giết ngài thấy ngài mất trí nhớ giả mạo làm phu quân ngài đúng là đáng giận kiếp này không giết được thôi hành chu lục toàn ta thể không làm người mấy huynh đệ khác cũng mặt m à y u ám xem ra đ ề u đồng tình với lục toàn chuyện của liễu biên đường và thôi hành chu nhiều chuyện vụn vặt nào có thể kể thật đơn giản cho bọn họ biết bọn họ hận hoài dương vương tận xương tùy trong một chốc không thể thay đổi thành kiến cho rằng hoài dương vương lừa gạt đại đinh gia bọn họ v à lại bỏ qua việc đại đinh gia là một người đầy bản lĩnh thì nàng quả thật là m ỹ nhân thanh tú tuyệt đẹp hoài dương vương thấy sắc nổi lòng tham cũng là chuyện bình thường liễu biên đường nghe lục toàn nói cảm thấy cứ như vậy thì mọi chuyện lộn xộn hết cả lên vì thế đứng dậy giận tím mặt nói cái gì các ngươi cũng nói là hoài dương vương hại ta chẳng quan tâm chuyện của hắn ta thật sự muốn gả cho hắn sống cuộc sống bình thường mấy người các ngươi đừng nghĩ đến chuyện báo thù cho ta đợi ta dưỡng thương khỏe lên ta cho các ngươi ít tiền các ngươi cũng sống cuộc sống của mình đi nghe nàng nói các huynh đệ vội quỳ xuống không chịu đứng lên nói đại đương gia mạng của chúng ta là do ngài cho quyết không đi bọn ta sẽ canh giữ bên cạnh ngài với lại chúng ta không thiếu tiền lúc trước ngài xuống núi có thể chúng ta giữ rất nhiều tiền tuy đại đương gia không có tham ô tiền b à c của ngưỡng sơn đông cung cũ đó là tiền nàng tự kiếm riêng hoa hồng phân cho nàng mấy năm cũng không ít lúc trước sợ bỏ hết trứng trong một rổ rổ rơi thì vỡ hết trứng cho nên miên đường mang khế ruộng khế đất sổ sách và ngân phiếu giao cho bốn huynh đệ bọn họ giữ từ lúc đó đến giờ bọn họ không dám tiêu lung tung đều giữ lại hết cho đại đương gia Đương mấy i ghi đó, thời ê lên, trên n đường nghĩa trình nhìn nàng đó, xem lâm vào trầm mặt. m sổ sách số lục bạc chép tết vào ngày nay đầu tiên nàng phát hiện mình là thủ lĩnh thổ phỉ giờ lại phát hiện mình thế mà có một khoản thu nhập thêm nhiều thế này đúng là bị k h é p sợ liên tiếp có điều đúng là mấy người này có chữ nàng đích thân xăm đích thật là người trung nghĩa rõ ràng mang số tiền tài lớn như thế mà không hề nổi lòng tham trên đời này hiếm có người lương thiện như vậy miên đường vùng vẫy vẫn không thoát khỏi mấy cao bôi da chó trung thành và tận tâm này cũng không thể mặc kệ bọn họ được nàng nói với bọn họ như thế này đi số tiền đó các người tiếp tục giữ thai ta ta có mua một trạch viện ở chân châu trong tay ta có cửa tiệm nếu các n g ư ờ i đồng ý có thể đến cửa tiệm giúp đỡ ta tuy ở nơi ấy có một số tham quan phạm pháp lại không thể liều lĩnh giết tham quan đó thế là các n g ư ờ i tạo phản quả thật khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng trong một lúc rất đơn giản thế nhưng tạo phúc cho bá tánh mới khó để bọn họ sống tốt cuộc sống của mình đi sau này việc giống như ở đông châu các ngươi không được làm nữa thật ra nếu người biết chuyện cũ của nàng nghe được mấy lời như khuyên người ta làm lương dân phát ra từ miệng liễu miên đường sẽ cảm thấy không thuyết phục nhưng mà mấy người này từ trước đến giờ luôn xem liễu miên đường như thần minh thân m i n h lên tiếng tất nhiên là nói gì nghe đó nàng chịu cho bọn họ ở lại đã khiến bọn họ rất vui mừng về phần chuyện đại đương gia nhất thời bị lừa gạt gà cho thôi hành chu rồi sẽ có một ngày đại đương gia tình ngộ có bọn họ bảo vệ không để đại đương gia chịu thiệt đúng lúc này đột nhiên ở con đường cách nhà tranh không xa truyền đến tiếng vó ngựa và tiếng ai đó nói chuyện lục toàn ra cửa nhảy lên triển núi thăm dò lập tức căng thẳng chạy về gấp gáp nói không ổn quan binh tới gã vừa hô xong tức khắc mọi người trong phòng khẩn trương lên cả đám n h lên đứng dậy rút đao cầm trên tay dáng vẻ liều mạng min đường hỏi mấy người các ngươi có bị hoài dương vương hay là thủ hạ của hắn nhìn thấy mặt chưa lục nghĩa lắc đầu nói lúc quân hai bên đối chọi Bọn ta đáng ề u dầu lên mặt, ở Đông Châu dâu có lúc cũng dịch c nói. bôi bếp bọn Đông già, Miên dùng lên không nhận ra bọn ta. đường thở phào nhẹ nhõm, mặt, ta. thở ở đeo họ vào Vậy ra c ư i cái gấp gì, tiếc h ả lòng đ đợi đi quan binh đi, rồi các người đi là được. Đáng binh rồi người i quan các là t mấy huynh đệ có quan hệ mèo và chuột với quan binh chỉ cần nghe thấy hai chữ quan binh là không thả lòng nổi mặc dù miên đường đã chấn an nhưng thần kinh bọn họ vẫn căng như dây đàn nhưng mà quan binh cứ khăng khăng không đi cứ mài vó ngựa ở gần đây âm thanh ngày càng lớn Thấy tới tranh, nhà có người đi mùi i đi n đường cũng nhịn không được không nhìn xem thử. thì ra Vừa ra thì thấy, nam tử cao ngoài xem thấy, tử tới. lớn bước dẫn đầu b tóc hắn có hơi rối không biết mấy ngày rồi không c h ả y có m ấ y sợi tóc r ũ xuống lòa xòa ở sườn mặt đôi máy kiếm và đôi mắt dài mang theo sát khí không giải thích được dâu vừa cứng vừa nhiều có cảm giác tăng thương khó nói khí chất nho nhã trích t i ê n thường ngày giảm đi nhưng lại tăng thêm khí chất n a m nhân khiến tìm người ta đập thình thịch miên đường nhìn qua là nhận ra thôi hành chu lập tức hăng hái như chú thỏ vội vàng chạy về phía hắn nhưng khi chạy được nửa đường đột nhiên nàng nhớ tới mấy người ở phía sau nhà tranh vội dừng bước lại thôi hành chu cũng nhìn thấy nàng bước dài chân lại đ â y như tên bắn ôm chặt liễu miên đường vào lòng mấy ngày qua tuy vương có cho người gửi lời đến có điều đa phần là phủi sạch quan hệ nói h ọ a hoạn ở chân châu không liên quan đến gã có vẻ như không vội đổi người nếu không phải sau đó hắn phái quan binh đến hương chấn kiểm tra những người khả nghi trước tìm được phạm hổ và hai di nương Quả quá Chu Tuy Tuy Duy nhiều. phải bản thật Thôi thời bắt thân. xét hết hương chấn cũng không tìm thấy bọn đường, có thể thấy bọn họ trốn Hành cho Hóa không không Nhưng cha hương chấn không họ hơn dài gian, miên miên mà là vào rằng Vương kín Vương căn đường cũng bọn đường, bọn bọn Nương mức được đáo. kéo ra mộ kỹ đã có thôi hành chu sợ đêm dài lắm mộng sợ các nàng ở bên ngoài lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn không đợi các nàng từ tìm đến đã bắt đầu ra lệnh tuần tra tìm người khắp nơi hôm nay lúc đi vào nơi này vốn đội nhân mã của thôi hành chu đã đi qua Thế nhưng bỗng nhiên Thôi trước nhưng nhiên Hành Chu nhớ bỗng lúc ra không i đi đi ngang qua nơi hiện lại mình một mưa mật, kìm xem San ngang này, từng phát hiện một chỗ nghỉ chân tránh mưa bí mật, cho nên kìm cương, phát chỗ cho thử. h qua quay dây bí ngờ có thu hoạch thật lúc nhìn thấy liễu miên đường bước ra từ nhà tranh có vẻ như nàng gầy đi chút nàng mặc một thân nam trang mặt mày d ơ như con mèo khiến cho thôi hành chu nhìn mà hốc mát phát đau trong lòng nóng lên chỉ muốn ôm nàng vào lòng thật chặt dù có gì cũng không buông nàng ra lúc này mấy huynh đệ trong nhà tranh cũng nhìn thấy đại đương gia của mình bị một nam t ử cao lớn anh tuấn ôm trong ngực lục toàn nóng nảy muốn tiến lên đấm cho tên lỗ mãng kia một đấm nhưng lại bị bích thảo kéo lại nói vương gia chúng ta đang đoàn tụ với huyện chủ ngươi định làm gì đừng có nóng vội mà làm mất mặt b â y giờ lục toàn mới nhìn kỹ lại quả nhiên nam nhân kia rất giống đại soái mặc kim giáp gã thấy trên chiến trường đông châu có điều ở trên chiến trường hoài dương vương có kim giáp hộ thân lại đội mũ giáp không nhìn rõ dáng vẻ lắm bây giờ nhìn lại thế mà còn cao to tuấn tú hơn tử du công tử chẳng trách có thể mê hoặc đại đương gia khiến nàng không quan tâm gì cả chỉ muốn gả cho hắn đục nghĩa cắn chặt môi nhìn miên đường không giấu được sự vui mừng e lệ ngửa đầu nhìn nam t ử anh tuấn ôm nàng chăm chú tình cảm sâu đậm đó không thể nào là già được đại đương gia có vẻ như đã yêu người không nên yêu lại nói v ớ i hoài dương vương sau một hồi lâu ông ấp bảo bối tâm can của mình hắn ngẩng đầu nhìn thấy mấy tiểu tử mắt đầy sắt khí đứng ở trước nhà tranh bọn họ là ai thôi hành chu bình tĩnh đánh giá bọn họ miên đường điềm tĩnh nói là một nhóm huynh đệ nhiệt tình ta vào bít thảo xuống núi kiếm thức ăn bị mấy tên vô lại quấy rối nhờ mấy huynh đệ này giải vây cho ta vì cứu ta mà có một vị còn bị thương cho nên ta vừa khâu vết thương lại cho y vừa bôi thuốc xong là chàng tới thôi hành chu nắm tay nàng đi tới trước nhà tranh liễu miên đường đứng ở sau lưng thôi hành chu chừng mắt nhìn trung nghĩa lưỡng toàn nhưng miệng thì lại dịu dàng nói vị này là c h â n châu hoài dương vương không phải người xấu các n g ư ờ i còn chờ gì nữa mà không hành lễ đục nghĩa nghiêm mặt dẫn đầu quỳ xuống nói thảo dân khấu kiến vương ra ba huynh đệ khác bị liễu miên đường nhìn chăm chăm đến cúi đầu thu liễm lại quỳ xuống dập đầu hành lễ thôi hành chu ung dung nhìn quanh nhà tranh thấy chỉ khâu còn ở đó mùi rượu thuốc nồng nặc có thể thấy ban ã y lang t r u n g x ứ t x ẹ o miên đường lại hành nghề rồi hắn hỏi sơ quê quán mọi người nghe bọn họ nói từ nhỏ bọn họ đã lưu lạc đầu đường xó chợ sống nhờ ăn xin khắp nơi cũng chưa nhập hộ tịch miên đường ngắt lời thái phi đang rửa mặt ở trên núi chắc cũng xong rồi vương ra mau đi đón thái phi đi mấy ngày nay bà ốm đi nhiều bị hoảng hốt một trận hết chương mời các bạn lắng nghe chương chín mươi hai bách phế đãi hương hoài dương vương biết mẫu thân mình yếu ớt nhát gan hơn nữa trong người có bệnh phải mau đón về chữa trị mới được vì thế hắn tạm thời mặc kệ bốn huynh đệ kia lập tức lên núi đón mẫu thân rồi nói sau sở thái phi mới rửa mặt xong sau đó bảo phương hiết búi tóc nói chung có thể gặp người khác rồi khi bà nhìn thấy nhi tử tảng đá trong lòng cũng rơi xuống nghẹn ngào ôm nhi tử khóc thôi hành chu nhìn quanh cái t r ò i đơn sơ trên núi cơm tẻ trong nồi chỉ có một lớp mỏng m i ê n đường mang theo có mỗi một chiếc áo ấm nàng còn dùng nó làm đệm chăn cho mẫu thân trong lòng hắn chăm vị tạp trần nghĩ mà sợ tự trách và phẫn hận chồng chéo lên nhau ngẫm lại thì mình tòng quân lúc còn niên thiếu mấy năm gần đây trải qua không ít trận chiến sinh tử còn triều đình sau khi lợi dụng xong thì qua cầu rút ván hiện giờ căn cơ của tân đế chưa ổn khó mà khiến yêu ma tứ phương sợ hãi hắn ở tiền phương chiến đấu anh dũng trong biển máu còn thứ gây họa cho xã tắc như ti vương thì nhân lúc hắn đang cố gắng đánh trận lèn vào chân châu đánh lén ra quyến hắn để bắt chặt hắn lần này nếu không phải miên đường nhanh nhạy thấy có chuyện không đúng kịp thời dẫn người cứu m ẫ u thân ra không thì chắc chắn bây giờ hắn bị vây khốn tay chân bị hạn chế hắn l ư ớ t qua m ẫ u thân đang khóc đến nghẹn ngào nhìn nữ nhân đang chỉ huy phương hiết và bích thảo thu dọn đồ đạc trông nào mảnh khảnh yếu ớt như trước nhưng vào lúc quan trọng nhất con người mảnh khảnh đó lại trở thành hậu thuẫn kiên cường nhất của hắn lần đầu tiên trong đời hoài dương vương cảm tạ trời xanh cho hắn gặp được nữ tử như vậy lúc thôi hành chu nghe phạm hổ kề miên đường vì cứu thái phi mà đích thân lặn xuống dòng sông lạnh lẽo lòng như bị nắm đ ấ m sắt xiết chặt nước lạnh như vậy tay chân nàng lại còn bị thương làm sao chịu n ổ i sau này hắn tuyệt đối không để nữ nhân của mình dấn thân vào nguy hiểm cũng sẽ không may giá y cho người khác lần nữa mối thù chân châu hôm nay tất nhiên phải trả gấp bội rồi nghĩ vậy trong lòng thôi hành chu thầm đưa quyết định đưa mẫu thân và miên đường lên xe ngựa quay về chân châu trên đường quay về lần này dường như miên đường rất mệt mỏi giọng nói nhỏ xíu ngồi dựa vào bên cửa sổ n g ầ n người nhìn ra ngoài cửa sổ không biết có phải còn đang đ ắ m chìm trong mấy chuyện nguy hiểm kinh hoàng mấy ngày qua thôi hành chu nhìn mẫu thân ở bên cạnh đong đưa trong xe ngựa ngủ hắn vươn người bắt lấy miên đường nàng bị hắn nắm chặt hoàn hồn lại ngẩng đầu hỏi đến v ư ơ n g phủ rồi thôi hành chu cảm thấy buồn cười hắn kéo kéo vào lòng thì thầm nghĩ gì vậy còn chưa vào cổng thành miên đường khó mà nói ra suy nghĩ vừa rồi trong lòng nàng nàng chỉ mỉm cười sau đó cẩn thận hỏi họa hoạn đông châu đã giải quyết xong rồi sao thôi hành chu hết gật đầu rồi lại đ ắ c đầu nói mặc dù tạm thời đã dẹp được phản loạn có điều lỗ vương bị thương đào tẩu mất vẫn chưa bắt được không bắt được tạc tử này lòng ta không yên miên đường gắng sức nói tiếp chỉ là mấy người chân đất mượn nạn đói gây dối tạo phản giờ mất hết khí thế chẳng qua chỉ là chó nhà có tang phương g i a đừng để tâm bọn họ nhiều thôi hành chu nhím mày nói mật thám ta p h ả i đi nói có vẻ như những người đó có liên quan đến lục văn bọn họ từng nói lục văn do ta giết phải báo thù cho chủ cũ hình như lục văn và tử du không phải là một người bây giờ nàng có nhớ được trên ngưỡng sơn có ai tên là lục văn không mặt miên đường hơi biến sắc đ ẩ y thôi hành chu nói không phải chẳng nói không nhắc đến tử du nữa à sao lại nhắc vậy chuyện trong mấy năm ta ở ngưỡng sơn ta chẳng nhớ chút gì thôi hành chu cho rằng mình nhắc đến người xưa là tử du làm nàng không vui thấp giọng cười nói là ta không đúng tối nay dốc sức bồi tội với nàng nói xong hắn ôm nàng thì thầm mấy ngày nay ta nhớ nàng đến xương cốt đều đau khi nào về chúng ta thành t h â n ngay lúc này suy nghĩ của miên đường không nằm ở hôn lễ nàng chờ mong một lát sau nàng giàu dĩ nói nếu lục văn còn sống vương gia sẽ xử trí hắn như thế nào nghe thế ánh mắt thôi hành chu lạnh đi nếu không phải hiện giờ vị kia đang ở trong chiều tất nhiên phải tính toán nợ cũ về hắn thật cẩn thận lúc trước khi tiêu diệt thổ phỉ làm loạn trên ngưỡng sơn lục văn âm hiểm xảo trá rất khó chơi vốn thôi hành chu đã quên chuyện cũ thế mà lần diệt phỉ đông châu này lại gặp chuyện tương tự hơi màu mọi chuyện nếu không phải dư nghiệt bộ cũ của lục văn gây dối hắn làm sao rời khỏi chân châu khiến cho mẫu thân và miên đường thiếu chút nữa gặp nạn nghĩ vậy mắt thôi hành chu bừng bừng sát khí miên đường cực kỳ quen thuộc với những thay đổi nhỏ trên mặt của thôi hành chu bình thường hoài dương vương không thể hiện vui buồn trên mặt nhưng bây giờ hắn nhắc đến lục văn mặt bừng bừng sát khí khiến người ta nhìn vào cảm thấy như lòng rơi xuống vực sâu không đáy miên đường không muốn nói chuyện nữa chỉ muốn tìm chỗ ngủ một giấc thật ngon sau đó nàng phân vân không biết có nên nói cho thôi hành trung nghe những chuyện nàng không nhớ rõ không hay là tiếp tục giấu giếm tìm cơ hội cắt đứt quan hệ với hắn có điều muốn tìm chỗ ngủ cũng khó quá tất cả thi thể trong phủ hoài dương vương đã được dọn ra ngoài tuy nhiên ộ i viện còn n tạm ư n n g g o ạ viện vào viện trái binh lại nội người phải nặng tấn công cần cũng những không cần n đã đốt, đầu, đó đập đều bị bị trước từ tu phá gì, do lúc lại. phỉ h sửa sửa ra Tuy tình bạn quý giá luôn tỏa sáng vào những thời điểm quan trọng phủ trấn nam hầu ân cần cho người tới gửi thư của hầu phu nhân mời gia quyến của hoài dương vương đến hầu phủ ở tạm thôi hành chu biết bây giờ mẫu thân cần chỗ nghỉ ngơi thoải mái nên bảo bà qua đó ở còn miên đường thì hắn không cho đi liễu miên đường nhìn nội viện lộn xộn thành thật nói với hoài dương vương ta cũng muốn qua đó với thái phi ít nhất thì qua hầu phủ có thể tắm rửa nghỉ ngơi một chút ở đây loạn thế này sao ở được thôi hành chu ông nàng nói trấn nam hầu cũng ở trong phủ nếu nàng qua đó hai mắt kia của y không đủ dùng rồi ta đã sai người dọn thư phòng đêm nay hai ta ở đấy lâu rồi mới gặp lại nàng không nhớ ta sao thế miên đường mới biết thì ra hắn làm đồ bình giấm chua quả thật nàng cũng nhớ hắn mặc dù thoạt nhìn thôi hành chu chững chặt đàng hoàng nhưng mà lúc trên giường rất có bản l ĩ n h khi nàng mới nếm thử trái cấm với hắn nàng đã nếm trải thứ mà cả đời này nữ nhân cũng không cảm nhận được đã lâu rồi đúng là làm người ta nhớ nhung có điều giờ trong lòng miên đường có chuyện đột nhiên không thả lòng tay chân được hơn nữa mấy ngày rồi nàng chưa tắm rửa làm gì có tâm trạng l a n lộn với hắn chỉ là khi thôi hành chu hành quân gấp gáp bao nhiêu động tác hoang dã đều mang ra dùng trong thư phòng lộn xộn không có giường hắn xếp gạch nằm ngang rồi đặt ván cửa lên sau đó trà chăn bông thật dày lên đấy rất giống cái giường tắm thì dùng thùng tắm hắn r ứ t khoát mượn một cái bên hầu phủ chuyển bằng xe ngựa qua đây sau khi đun hai n ồ i nước to là có thể tắm nước nóng thoải mái sau khi biên đường tắm xong lại trở thành mỹ nhân thơm ngào ngạt tắm xong hai người tương p h ù n g sau khoảng thời gian dài xa cách cùng nhau lan lộn vui đùa trên ván cửa trong thư phòng lúc đầu thôi hành chu còn cẩn thận ván cửa chỉ đ ô n g đưa k ẹ o kẹt nhưng sau khi quên hết tất cả hiển nhiên ván cửa yếu ớt không thể chịu nổi m a sát dầm một tiếng ván cửa bị lật gãy trong phút chốc vương g i a ở trên lưng ngựa mọi việc đều ổn vì bảo vệ liễu miên đường dưới người mà hắn bị bong gần thắt lưng liễu miên đường nhìn đống ván cửa lộn xộn giờ khóc giờ cười nàng đỡ thôi hành chu nói tốt nhất ngày mai ta qua hầu phủ ngủ vậy lần này là bong gần thắt lưng nếu lần sau gãy nghiêm trọng thì biết sao đây thôi hành chu bóp mũi nàng cái gì cũng dám nói nếu gãy thật xem nửa đời sau nàng phải làm sao hơn nửa đêm cũng không thể tìm người h a i người r ớ t q u á t trải c h â n dưới đất ôm nhau ngủ một đêm miên đường lăn lộn với hắn cực kỳ mệt rất nhanh đã ngủ mất còn thôi hành chu thì nương ánh trăng nhìn mỹ nhân như ngọc trong lòng nhìn thế nào cũng thấy nhìn không đủ trời hừng sáng ngày hôm sau có lẽ thắt lưng thôi hành chu bị lạnh vô cùng đau đớn vì thế sai người tìm lang chung triệu t u y ể n tới t h ă m liễu miên đường thuận tiện chữa trị cho vương gia bằng phương pháp vật lý lúc trần t r ị tất nhiên y phải tìm hiểu nguyên nhân bị thương đương nhiên hoài dương vương sẽ không nói chi tiết cho y biết chỉ nói đêm qua mình ngủ trên ván cửa không cẩn thận bị lật đáng tiếc triệu tuyền không ngốc lúc y mới tới nghe nhà hoàn bích thảo nói hình như cánh tay của hoài t ă n g huyện chủ cũng bị chật là do rơi khỏi giường nghĩ lại thì có thể là cùng một tấm ván cửa nên tưởng chút thì hai người kia làm cái gì mà khiến cho ván cửa lật chứ mắt mũi triệu tuyền tràn đầy sự tức giận ta còn tưởng ngươi không có nhà ở thật là đáng thương không ngờ ngươi lại có thể mua vui trong đau khổ lôi kéo huyện chủ ngủ trên ván cửa với ngươi khó trách người ta hay nói nam nhân sợ chọn sai nghề nữ nhân sợ gà sai chồng nếu lúc trước nàng chọn ta làm gì phải lo lắng sợ hãi như vậy ngủ trong căn nhà nát thôi hành chu không thích nghe lời này ngắt lời nói trong phủ ta nhiều việc vặt không ở cùng hầu ra lâu được ngươi kê thuốc rồi đi đi triệu tuyền không đi đó y thong thả hạ c h â m cho thôi hành chu sau đó hỏi mẫu thân ta có nhờ ta hỏi t h ă m nghe nói nhà di mẫu ngươi cũng bị cướp đã có tin tức gì chưa thôi hành chu cũng là sau này mới biết bởi vì nhà di mẫu mà thiếu chút nỡ mẫu thân bị kẻ xấu bắt cóc tuy hắn bực mình cả nhà liêm sở thị nhưng mẫu thân nghe nói muội muội bị bắt cóc khóc lóc nỉ non nói người làm tỉ tỉ như mình không chăm sóc muội muội tốt nếu như liêm sở thị xảy ra chuyện gì e là mẫu thân canh cánh trong lòng suốt đời mất cho nên mặc dù ghét kiểu thân thích xui xẻo kéo chân sau như này nhưng lại không thể ngồi nhìn không nhìn cả nhà bọn họ đi tìm chết chỉ là khi tuy vương cho người trung gian đến gửi lời nhắn hoài dương vương cũng không thả người kéo dài không chịu đổi người dẫu tuy vương rất nhiều thị thiếp nhưng đích tử chỉ có một đang nằm trong tay thôi hành chu làm sao không vội được nhưng thôi hành chu bên này lại có chết cũng không thừa nhận mình bắt tuy vương phi và thế tử chỉ nói là có đạo phỉ mượn danh nghĩa gã làm mong tuy vương minh xét còn bên kia hắn chơi theo kiểu luật rừng phái người đến đòi tuy vương tiền chuộc cuối cùng phủ hoài dương vương hư hỏng nặng nề được tu sửa bằng số bạc này tự nhiên thành tuy vương chi trả hết. hết chương mời các bạn lắng nghe chương chín mươi ba mượn mèo khu chuột mà tuy vương bên kia lẽ ra phải vào kinh nhưng giờ nửa đường thê nhi gặp chuyện nếu gã vào kinh thì có vẻ quá vô tình với thê nhi rồi không biết tại sao tim thê nhi mình bị bắt bị đồn ầm ầm cả lên nói là đạo tạc đông châu b ắ t v ư ơ n g phi của gã đi làm áp trại phu nhân thế là trên đầu tuy vương một mảnh xanh mướt dù danh tiết thê tử bị mất cũng phải tận tâm chuộc người lại nếu không lại phải nghe đ ồ n tuy vương chỉ cần b à không cần người ảnh hưởng tình nghĩa phu thên nhiều năm danh tiếng tốt lành mà gã tích góp nhờ việc tu hành ăn t r a n niệm phật sắp theo nước chảy về biển đông mất rồi cho nên khi bọn cướp đòi tiền tuy vương chỉ có thể cắn răng đi chuộc chuộc người về sớm chút gã cũng muốn vào kinh thật sớm Hiện hoàng phững, cho thì nhờ giờ, lưu dục ngồi trên ngôi cũng cùng dính ngồi lưu lúc suy dục được, phục tay trên một hoàng đế y máu vị không một đống, lúc này trong kinh thành chỉ hiền quyền vương cân bằng quyền lực các bên. lưu bái nâng đỡ lưu dục lên ngôi là vì muốn mượn tay y diệt trừ phe đối lập trước so với thân phận hoàng thúc công của lưu bái thì thân phận của hoàng tử lưu lạc dân gian từ nhỏ kia đáng nghi ngờ hơn nhiều trong thư phòng hoàng cung có người đang tận tình khuyên can vạn tuế đừng cho tuy vương vào kinh người khuyên can đó tất nhiên là thạch nghĩa khoan quá hiểu tính tình của tuy vương bây giờ ông ta lắc mình một cái biến thành quốc trượng hy vọng con rể ngồi trên ngôi hoàng đế vững chút ông ta cũng dần dần vứt bỏ chủ cũ một lòng suy nghĩ lợi ích cho mình lưu d ụ c nghe quốc trượng khuyên can thở dài một hơi nói trong lục bộ ngoại trừ người trong cung bộ thì tất cả đều là người do thái hoàng thái hậu xếp vào trẫm không thể sai khiến được do lúc trước biến loạn trẫm phải điều thân binh của mình đến tam tân mới ổn định được cục diện ở kinh thành hiện tại quanh tam tân liên tục tăng binh đều là tướng quân thân tín của thái hoàng thái hậu hiện giờ thái hoàng thái hậu nhớ lưu bái bảo gã nhập kinh trẫm không cản được lúc trước y có thể lật đổ yêu hậu ngô gia và tiểu hoàng đế là vì yêu hậu không được lòng dân trước kia thượng vị cũng lai lịch bất chính y mới tìm được c ớ u xé đại kỳ thái hoàng thái hậu vẫn luôn ở ẩn sau mà đức cao vọng trọng được các lão thần hết sức kính trọng y không động đến được hoàng hậu của y ngày ngày đi thỉnh an thái hoàng thái hậu duy trì vẻ hòa hợp êm thấm ngoài mặt có điều nhiều ngày qua thái hoàng thái hậu vô cùng thương nhớ tuy vương ai cũng không cảm được chẳng qua lưu dục hiểu rõ một khi tuy vương vào kinh chính cục ngày càng gian đàn quyền lực của mình khó mà khống chế được thế lực của tuy vương bây giờ trên triều đình giống như đang c h i ê n một con cá mềm trở mạnh quá cá bị nát thành miếng nhỏ nếu không làm gì thì lại khét lưu dục như đi trên băng m ỏ n g đành cố gắng giữ bình tĩnh ngoài mặt thạch nghĩa khoan biết giờ lòng của lưu dục cũng không yên ông ta góp ý với lưu dục nếu chuột đã vào kho thóc thế thì phải cho một con mèo con vào chị nó nếu vạn tuế không làm gì cả hiển nhiên con chuột kia ăn no căng bụng thế nhưng nếu cho một con mèo vào hù nó thì nó làm gì có tâm tư hại người lưu dục nhăn mày lại người nói mèo con là chị ai thạch nghĩa khoan n g ẩ n g đầu nói tuy vương ở huệ châu với hoài dương vương đánh đấm nhau đến lợi hại theo mật thám của thần ở thanh châu b á o hình như t h ê n h i của tuy vương bị người của hoài dương vương phái đi cải trang thành đạo tặc bắt mất thần cảm thấy cũng chỉ có con ác miêu hoài dương vương này có thể kiềm chế được con chuột gian ác kia lưu d ụ c nghe vậy mặt không đổi sắc lạnh lùng nói quốc t r ư i n g biết đấy thôi hành chu cũng không phải người thân cận với trẫm đương nhiên thạch nghĩa khoan biết nếu không ông ta đã không tiến cử hoài dương vương quan đại thần có khúc mát với đế vương càng tốt dù có được việc cũng không được đế vương ân sủng hoài dương vương ngang ngược bất tuân tất nhiên chả phải lương thần gì suy cho cùng h ắ n mang họ thôi không giống như tuy vương lòng mang ác ý chỉ cần bệ hạ khống chế đúng cách dĩ nhiên có thể sử dụng lưỡi đao sắc hoài dương vương này nói đến đây thạch nghĩa khoan dừng chút rồi lại nói sớm hay muộn gì tuy vương cũng phải vào kinh hiện giờ gã âm thầm bồi dưỡng thế lực cành lá đan sen khó gỡ đến cả trong phủ thần cũng có tai mắt của gã đây là lý sao tại sao thần bảo v ệ hạ cho mọi người lui hết mới dám góp ý mong bệ hạ sớm ngày ra quyết định tránh bị nịnh thần càn tay lưu d ụ c trầm mặc tay nắm chặt thành quyền nếu y ngồi vững trên đế vị thiên mệnh phủ khắp tứ phương thì người y muốn giết chết nhất không phải là tuy vương mà là người đang chiếm hữu liễu miên đường thôi hành chu thạch nghĩa khoan dè dạt nhìn sắc mặt vạn tuế mở miệng nói tiếp tâm của bệ hạ phải rộng lượng hơn chút hiện giờ hắn chỉ là một thần tử của ngài dù lúc trước có chuyện gì không vui bệ hạ cũng phải nghĩ cách hóa giải khiến hắn cam tâm cúi đầu trước bệ hạ làm chó đảm ngựa lưu dục nghe thế chậm rãi hít một hơi ôn hòa nói với thạch nghĩa khoan trẫm biết ái khanh khổ tâm nhiều việc điều hoài dương vương vào kinh báo cáo trẫm sẽ cân nhắc gần đây hoàng hậu lại có long trùng hay nhớ nhung mẫu thân mình mong quốc trượng cho phép mẫu t h ầ n nàng và c u n g tham nàng nhờ vậy thạch nghĩa khoan mới biết chuyện nữ nhi có thai tất nhiên là mặt bài hớn hở đồng ý giờ trong hậu cung nhiều giai nhân chỉ riêng tôn phi vân nương mới được nạp đã xinh đẹp hơn thạch hoàng hậu có điều hiếm khi được thánh ân long sùng tất nhiên là nữ nhi béo của ông ta độc sùng hết cho nên thạch nghĩa khoan muốn giữ vững giang sơn cho con rể ông ta mới có thể ngồi mắt ăn bát vàng sau khi quốc trượng lui ra lưu d ụ c ở trong thư phòng ngồi ngơ ngác một hồi sau đó đứng dậy rút một quyển chụp họa tranh trên kệ sách ra trên bức họa là một nữ tử mặc y phục đi săn tay cầm cung tên mặt mày vẫn luôn thanh tú như phù dung mới nở gần đây y mới biết được tình hình hỗn loạn ở t r â n châu chuyện liễu miên đường một mình xông vào t r â n châu cứu sở thái phi mật thám y sắp xếp đã bẩm báo một năm một người với y dù miên đường có bị mất trí nhớ thì vẫn là nữ tử có dũng có đức đ ờ i này y cũng sẽ không gặp được một liễu miên đường thứ hai thế mà hết lần này đến lần khác y lại đánh mất miên đường mấy ngày nay lưu dục mất ngủ rất nghiêm trọng ngoại trừ việc triều đình lục đục với nhau nỗi nhớ nhung về miên đường cũng khiến y không ngủ được triệu thừa hành chu vào kinh cũng tốt í trong nhất y có thể ngắm nàng từ xa, dù là nàng chẳng nhớ được y. Ánh nến thể từ t y y. có được là xa, dù ngự thư phòng leo lát, lưu dục nhìn người trong tranh, ánh mắt ngày càng、si、dại. Trong thư lát, mắt lưu leo dục dại. si kinh thành có người mất ngủ trái lại thì nhiều ngày qua liễu miên đường ngủ rất ngon dẫu sao thì ngủ trên đệm rừng mềm mại ở hầu phủ ngon hơn trên ván cửa nhiều chân c h â u khắp nơi hoang tàn thôi hành chu ở lại đó xử lý công vụ phức tạp hắn cũng không cho liễu miên đường đi quá xa đến cả c h ấ n linh tuyền cũng không được vậy nên liễu miên đường r ấ t khoát ở trong hầu phủ với thái phi lúc trước khi phỉ binh vào thành tuy cũng có quấy phá hầu phủ nhưng sau đó vì tìm kiếm thái phi đã chạy ra khỏi thành bọn họ chưa kịp đập phá đã đi mất thái hầu phu nhân nhớ lại tình hình khi đó mà lòng vẫn còn sợ hãi nắm tay thái phi nói lúc đó rất nguy hiểm tiếp đó lại hỏi thăm thái phi việc tu sửa vương phủ thái phi nghe vậy xoay qua hỏi miên đường phí tu sửa phủ chúng ta tốn bao nhiêu miên đường lấy chiếc bàn tính vàng với hạt bàn tính làm bằng ngọc chai to bằng bàn tay từ trong lòng ngực ra gầy một lúc rồi nói nếu dùng tiền đúng cách thì số lượng chừng một bàn tay thái hậu phu nhân hỏi thử năm mươi vạn lượng miên đường mỉm cười nói bởi vì còn trợ cấp cho gia đình hộ viện đã mất hơn nữa vương ra muốn nhân cơ hội này mở rộng phủ trạch đại khái cần năm trăm vạn lượng thái hậu phu nhân cảm thấy con số này rất lớn nếu là bình thường đối với phú hộ như phủ hoài dương vương thì chẳng thấm vào đâu dẫu sao thì phủ hoài dương vương sống xa hoa lãng phí số chi tiêu mỗi năm có thể so với vương hầu kinh thành có điều thái hầu phu nhân cũng biết chuyện phủ hoài dương vương bị cấp sạch không còn gì cho dù ở biệt viện còn có tiền lời từ điền ngân trong một chốc cũng không giúp được hỏi tiếp tiền trong phủ các n g ư ờ i vẫn có đủ không có cần hầu phủ ra một ít giúp vượt qua cửa ải khó khăn không thái phi nghe xong không trả lời ngay ngóng trông nhìn miên đường chờ nàng đáp miên đường nhìn thái hầu phu nhân mỉm cười nói trước cảm tạ thái hầu phu nhân tương trợ thái phi và ta ở nhờ nơi đây đã khiến cho hầu phu nhân nhọc lòng sao có thể để ngài tốn kém nữa số tiền đó ta dùng của hồi môn của mình ra ứng tạm thời không cần mượn thêm thái hầu phu nhân có biết xuất thân của vị vương phi tương lai này nói thật thì thái hầu phu nhân cũng giống như những người khác ban đầu có phần hơi xem thường vị hoài ta nguyện chủ này còn nói thẳng với n h i tử triệu tuyển của mình rằng nếu y học theo hoài dương vương bất thình lình mang một nữ nhân không đứng đắn về làm chính thê bà lập tức nằm vào trong quan tài có thành quỷ cũng không để y sống yên ổn kết quả nhi tử lại nổi tính xấu lên than ngắn thở dài nói nếu có thể cưới nữ tử như nàng dù y có làm tân lang một ngày rồi phải nằm vào quan tài y cũng cam tâm tình nguyện thái hậu phu nhân dẫn đến nháo lỗ tai y dạy dỗ một trận nên thân nhưng giờ xem ra hoài dương vương đúng là nhặt được bảo bối ứng năm trăm vạn lượng một huyện chủ nho nhỏ xuất thân dân thường nói lấy là lấy còn rộng rãi hơn cả tiểu tư h thế gia v ọ n g tộc khó trách bây giờ sở thái phi chẳng có ý nghiêm của mẹ chồng việc lớn việc nhỏ gì bà cũng trông mong nhìn con dâu tương lai đợi nàng làm chủ nghe thái hậu phu nhân nói mấy lời cực kỳ hâm mộ sự rộng rãi của nàng miên đường t h i ê m tốn ó i ta dốc hết vốn liếng lần này là do vương gia nói sau này sẽ trả b ộ i còn phải cho ta thêm ba phần lợi tức nữa thái hậu phu nhân nghe vậy không ngừng được cười mấy người trẻ các ngươi đúng là làm bậy sau này là phu thê cả rồi đ ợ i tức cái gì không biết miên đường chỉ cười không nói gì nàng không thể nói mình có k è mặc cả với hoài dương vương nâng lợi tức lên bốn phần được nếu không lỡ hết rồi ngoài bốn huynh đệ trung nghĩa không có việc làm còn có nhóm người ngưỡng sơn cũng lưu lạc tứ phương tạm thời chưa tề tự được mọi người đều phải ăn cơm một tiếng đại đương gia kia không phải là gọi không nghiệt mình tạo mình phải nhận nàng muốn thu xếp cho những người này không thể để bọn họ vào rừng làm cướp nữa sau khi xong thái phi kể về quá trình thoát khỏi hiểm nguy của bà ánh mắt của thái hầu phu nhân khi nhìn bên đường cũng thay đổi nhìn qua nữ tử này trông rất yếu đuối thế mà vào lúc quan trọng lại anh dũng phi thường đến thế nói vậy trái lại thì nàng chính là phúc tinh của vương phủ hoài tang n g u y ệ n chủ còn đáng tin cậy hơn vị hôn thề lúc trước của hoài dương vương là liêm tiểu thương nhiều hết chương mời các bạn lắng nghe chương chín mươi bốn người vợ cường hãn bảo hộ chồng có điều nghe xong thái hậu phu nhân nghe thấy có mùi không đúng tuy trong lời nói sở thái phi không có ý trách giận nhà muội muội nhưng thái hổ phu nhân là cái người sáng suốt lập tức nghe ra mấu chốt cả giận nói thái phi nhân hậu quá có điều muội muội đó của thái phi chẳng nghĩ cho thái phi chút nào sở thái phi thở dài một hơi nói ta chỉ có mỗi một người muội muội này muội muội bị cha nuông chiều quá người làm tỉ tỉ như ta không thể bỏ mặc được sau này xuống hoàng tuyền gặp cha mẹ hẳn sẽ bị hai người họ trách mắng đứa nhỏ hành chu kia cũng vậy dây dưa kéo dài mãi cũng không báo cho ta biết bây giờ di mẫu của nó thế nào rồi lòng ta không buông xuống được sức khỏe không tốt lên được sau khi nói xong sở thái phi còn cố tình lướt qua miên đường hiển nhiên là trông chờ miên đường nói vài lời với n h i tử thay bà miên đường thì không nhìn thái phi chỉ chú tâm ăn miếng bánh ngọt trong tay gần đây không biết tại sao nàng ăn rất được một bữa cơm ăn hai bát to vẫn không đủ về phần lời của sở thái phi nói với nàng nàng cũng chỉ vờ không nghe thấy ban đầu nàng cảm thấy nhị cữu cữu bên nhà ông ngoại đã đủ hại chết người ta rồi thế mà vị liêm di mẫu này còn ác hơn cả nhị cữu c ữ u nữa bà ta không chỉ nói bậy nói bạ sau lưng gây sóng gió cho người ta mà còn kéo chân sau người ta trong lúc hiểm nguy nữa có điều đó là muội muội ruột của sở thái phi nếu thái phi không ngại thì người làm con dâu tương lai như nàng tất nhiên là không dám nói gì nhưng cũng không đến mức nhiệt tình lo lắng cho liêm gia đạt được sau khi nói chuyện phiếm với thái h ậ u phu nhân một lúc miên đường phải đi đưa cơm cho hoài dương vương dạo này hắn qua đêm ở công nha mấy chuyện khác vẫn ổn nhưng ăn uống không hợp khẩu vị cho nên buổi trưa ngày nào miên đường cũng đưa cơm cho hắn tiện thể mang cơm tối qua luôn mặc dù lý ma ma không có ở đây nhưng miên đường cũng học được ba phần chân truyền lúc rảnh rỗi không có việc gì làm nàng sẽ rửa tay từ mình nấu cơm canh ngoại trừ nấu mấy món sở trường nàng còn cố tình cắt dưa lây ngọt cho hoài dương vương sau khi nấu cơm xong chuẩn bị h i ệ thức ăn và thay y phục xong thái phi lại gọi người kêu nàng đến nói chuyện trao đổi trực tiếp với nàng bảo nàng nói giúp với nhi tử mau cứu nhà di mẫu ta biết là đứa nhỏ hành chu rất nghe lời ngươi ngươi đi nói với nó nào có chuyện thân thích gặp nạn mà nó lại không ngó ngàng tới miên đường mỉm cười đưa một miếng dưa lê cho thái phi sau đó chậm rãi nói thái phi nhân hậu vãn bối phải học tập thêm có điều tính tình của hoài dương vương không phải thái phi không biết người khác đối xử tốt với hắn hai phần hắn có thể tốt lại đến ba phần nhưng nếu người khác mãi chẳng chịu xin lỗi hắn có thể hắn sẽ nhớ kỹ cả đời mấy ngày nay không phải ta không có khuyên nhiều vương gia thế nhưng mà hắn lại lạnh mặt nói liêm di mẫu gặp chuyện là do không nghe khuyên bảo năm lần bảy lượt liên lụy thái phi chuyện khác không nói đến cũng được nhưng nếu lần này thái phi bị kẻ gian bắt trở thành nhược điểm của hắn hắn không biết hiện tại phải bị động đến cỡ nào nghe miên đường chậm rãi nói một lòng suy nghĩ đến muội muội của thái phi cuối cùng cũng trôi theo dòng ôn tuyền ban đầu bà chỉ cho là nhi từ bực di mẫu không hiểu chuyện thiếu chút nữa liên lụy đến bà cho nên giận bà không nghĩ tới nếu như lần này xảy ra chuyện nhi tử sẽ bị gây khó dậy đến cỡ nào có điều không phải bây giờ ta không có việc gì sao đợi khi nào gặp muội muội ta nói với muội muội là được miên đường mỉm cười nói tiếp vương gia nói mặc dù kêu vương gia khác họ dễ nghe đấy cũng là cha truyền con nối nhưng phần long ân nhận được này không biết ngày nào bị thu hồi lại nếu đi sai một bước cả nhà có thể phạm tội chém bị tịch thu gia sản danh môn hữu tộc như phủ hoài dương vương có ai mà không dạy dỗ con cháu làm người khiêm cung đoan chính từ bé dẫu có sao cũng không được liên lụy gia tộc thế mà hết lần này tới lần khác hai từ nhà mình thì dạy dỗ nghiêm túc nhưng lại có v à i họ hàng xa ỉ vào quan hệ họ hàng cáo mượn oai hùm làm điều phi pháp vậy là làm cho chính tộc cẩn thận từng ly từng t í bị liên lụy cánh tiếng xấu miên đường nói lời này sở thái phi không thích nghe đây là hành chu nói hay là ngươi tuy muội muội ta tính tình không tốt nhưng không hề làm chuyện phạm pháp làm sao khiến cho vương phủ gánh tiếng xấu được miên đường thấy thái phi giận nàng cũng không hoảng loạn cười như cụ nói là hôm nay ta lắm miệng rồi lời này vốn nên để vương gia nói với ngài mới đúng chỉ là ban đầu liêm gia tiến cử vô số con cháu làm thuộc hạ của vương gia bình thường ta không biết bọn họ làm việc được sai như thế nào nhưng lần này vương phủ tu sửa có mấy con cháu liêm gia chủ động xin ra trận một hai phải nhận chút việc làm ta nể mặt là thân thích nhà mình nên gật đầu đồng ý ngài cũng biết hiện giờ tiền tu sửa vương phủ đều là lấy từ của hồi môn của ta ra ta phải dùng cẩn thận Vậy mà gần đời này sở thái phi sống rất mơ hồ chuyện quá phức tạp đầu óc bà không hoạt động giờ nghe miên đường nói bị dọa cho nhảy giường nhưng này cũng đâu phải do m ộ i m ộ i ta tham ô hành chu h o ặ c tất giận chó đánh mèo lên bà ấy miên đường dần thu lại ý cười ta nghe nói đó không phải là lần đầu chất tử đó vi phạm trước đây cũng từng làm việc v i pháp chẳng qua lần nào d u y mẫu tới cầu xin thái phi ngài ngài cũng khiển trách vương ra thế là chuyện to hóa nhỏ cái kẻ tái phạm đó trước kia từng là trưởng quản công trình thủy mộc trong châu gã bòn rút quá đáng cuối cùng vương ra hết cách điều gã đi quản lý kho lương nhưng gã vẫn l à làm không tốt nếu hiện giờ di mẫu vẫn ổn hẳn là đang ngồi ở thính đường khóc lóc kể lể với ngài rằng người chất từ đó còn bé đã để tăng mẹ sống không dễ dàng vương gia có hiếu có rất nhiều việc không muốn đối chọi với ngài sẵn sàng tốn một ít tiền để dỗ ngài vui suy cho cùng thì ngài là mẫu thân hắn phải phân rõ phải trái tuyệt đối không giúp người ngoài bắt đ ạ t nhi t ử nhà mình nếu liêm di m ẫ không phân biệt rõ trong ngoài liên lụy đến vương gia ngài có thể nhịn nhưng ta thì không nam nhân của ta dựa vào đâu để cho mấy thứ chó mèo không liên quan khi dễ khi miên đường nói những lời này mày liễu dâng cao đôi mắt bừng bừng sát khí sợ thái phi từng chứng kiến bộ dáng nàng rưỡi tay giáo huấn liêm di mẫu biết cô nương này nổi c á o là ném phi đao sợ tới mức không khống chế được rụt cổ lại sau đó mặt mày mất tự nhiên nói nghe n g ư ờ i nói giống như ta để người ngoài khi dễ nhi tử ta vậy m i ê n đường hết sức tự nhiên hòa hoãn vẻ mà tức giận xoay mặt lại cười nói vậy là tốt cho nên quả thật phải chấn chỉnh liêm gia nên làm như thế nào trong lòng vương gia biết rõ thái phi h ạ tất đi g ụ c hắn liêm di mẫu học được bài học rồi sau này không nhét mấy người con cháu không đàng hoàng cho vương gia nữa vương gia cũng hết lòng hết dạ tập trung vào công việc v ư ơ n g phủ của chúng ta ngày càng tốt hơn đúng c h ứ thái phi bị miên đường nói vòng vào một hồi lại quay về chuyện cũ cảm thấy bây giờ mà nói chuyện của liêm gia với nhi tử đúng là tự làm mất mặt mình thở dài nói người trẻ tuổi các ngươi suy nghĩ chu toàn hơn lão già ta chỉ là đừng khiến ta ngày sau không có mặt mũi nào gặp cha mẹ dưới cửu tuyền là được miên đường nói bóng nói gió với thái phi xong lập tức ra ngoài chuẩn bị đi đưa cơm cho thôi hành chu không ngờ chính chủ đang đứng trước hành lang đợi nàng những người ban nãy miên đường dọa mẫu thân đều bị thôi hành chu nghe không l ọ t chữ nào thấy nàng đi ra nam nhân cao lớn đặt ngón tay ở bên miệng bảo nàng đừng lên tiếng sau đó kéo nàng đi miên đường ngượng ngùng nhìn hành chu nói mấy thứ lý ma ma dạy ta đều không học được vừa rồi ta nói chuyện với thái phi không khách khí chàng không giận chứ thôi hành chu cúi đầu đôi mắt đen hẹp dài lóe sáng môi mỏng hơi nhếch lên nói khi thế muốn ăn thì người ta ban nãy của nàng chạy đi đâu rồi sao trước mắt một cái sư tử mẹ đã biến thành mèo con rồi miên đường cắn môi không nói gì mở to đôi mắt long lanh như sóng nước nhìn hắn thôi hành chu không chịu nổi nhất là dáng vẻ miên đường nhìn hắn đầy đáng thương như thế dù biết rõ nàng rất ngang ngược bướng bỉnh với người ngoài nhưng hắn vẫn không nhịn được bế nàng lên thì thầm nhớ kỹ lời nàng nói đừng có để người ngoài khi dễ nam nhân của nàng về việc chỉnh đốn đống bùn liêm ra hoài dương vương đã chết lặng rồi chỉ là mẫu thân chưa từng nghĩ rằng việc đó có làm khó hắn không cứ giúp đỡ chiều chuộng muội muội nhà mình một cách mù quáng lâu dần hắn chỉ có thể tự mình giải quyết dù sao thì hắn không phải nghịch tử bất hiếu ngoại trừ khi bất đắc dĩ lúc nào cũng chiều theo ý mẫu thân nhưng mà miên đường lại có thể nhìn ra trong lòng hắn khó chịu nói ra những lời chống đối mẫu thân mà hắn không thể nào nói ra được người có tâm sự như hắn có người thay mình chút giận cảm thấy thoải mái vô cùng từ nhỏ đến giờ hắn chưa từng trải qua chuyện này giờ hắn mới hiểu tại sao lúc trước miên đường không b ằ n g mình ngăn cản s a o việc tu sửa vương phủ béo bở đó cho mấy kẻ vô dụng kia hết nàng cố tình để bọn họ lộ nhược điểm đến chặn miệng mẫu thân nói cho c ù n g thì nếu liêm di mẫu về phòng t r ừ n g lại tính xấu không đổi đến đây tìm lợi cho liêm ra có vết xe đổ này miên đường cẩn thận tính toán với mẫu thân hắn thôi hành chu thầm cảm thấy may mắn vì lúc trước không cưới biểu muội l i ê m bình lan thậm chí còn nghĩ mà có hơi sợ nếu ngày trước hắn bỏ lỡ liễu miên đường đ ờ i này hắn còn yêu được người khác ư nửa ngày không gặp ta rất nhớ giọng nói mềm mại của khanh giống như đói khát vậy sao không cho ta chút vua cam tuyền để giải tương tư nói đến đây hắn không nhịn được cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ bừng của miên đường có điều n ụ hôn đồng nhiệt triền miên này còn chưa vào sâu đã nghe thấy có người ho khan sát phong cảnh thôi hành chu không vui ngẩng đầu lên nhìn thấy bạn tốt triệu tuyền cũng không vui nhìn hắn con mẹ nó bình thường hoài dương vương chẳng có cảm giác gì với nữ nhân thế mà lại là cao thủ t r â u g ẹ o nữ tử lời đường mật không biết xấu hổ như vậy mà dám nói ra chẳng kiêng nề gì miệng lưỡi dã man thật khó trách nữ tử không hiểu chuyện đời như miên đường bị thôi hành chu mê hoặc đến thần hồn điên đảo triệu tuyền k i ề m điểm lại bản thân liệu lúc trước h ắ n thao đổi giai nhân có phải quá quân tử thành thật hay không thôi hành chu bị tiếng ho của ý cắt ngang khôi phục lại d á m vẻ lạnh lùng thanh tâm quả dục nắm tay miên đường hỏi già ngư tới đây là có chuyện gì trấn nam hầu tức giận nói không có chuyện gì hết Chuyện lúc nhà thôi, không phải lát phải h đúng nữa ngươi ta, ta lát ta t a đi với dạo mời các bạn lắng nghe chương chín mươi lăm đệ nhị mỹ nhân ngưỡng sơn miên đường hơi do dự mấy kiểu xã giao này của thôi hành chu trước giờ nàng chưa từng đi cùng u ố n g hồ hai người bọn họ còn chưa cử hành hôn lễ không có trưởng bối đi cùng đi bậy đi bạ sợ là không ổn cho nên nàng mỉm cười nói với thôi hành chu chàng đi uống rượu với hồ gia chẳng phải thoải mái hơn à có ta đi theo ngược lại khiến bằng hữu chàng không nói chuyện thoải mái được ta nấu canh giải rượu cho chàng đợi chàng vạch uống thôi hành chu cũng biết miên đường bận tâm cái gì cho nên không kiên quyết ép nàng có điều trong lòng thoáng cảm thấy tiếc vì vương phủ kề cả mãi vẫn chưa tu sửa xong may mà hôm nay đốc công bẩm báo nói sắp tu sửa xong tường viện của ngoại viện và nội viện trong vương phủ để sửa tường xong miên đường và mẫu thân có thể về ở còn mấy chỗ khác tiếp tục sửa tiếp là được ngày thành thân của hắn đã được quyết định vừa hay cuối tháng sáu theo nông lịch có ngày tốt nếu không đãi vào bảy tháng bởi vì có quỷ tiết không thích hợp thành lễ lại phải kéo dài một tháng lần này hắn đi dự tiệc thật ra là đi phát thiệp mời Bạn bè thân thiết phải đích thân đáng. hắn thiết phát thiệp thỏa thế phải đích mời mới thỏa đáng. Vì dẫu ặ n miên đường ở hầu phủ ăn cơm nghỉ ngơi, buổi tối hắn về nhanh, đưa nàng đến nhà ở Trấn Linh Tuyền dò d cơm buổi tối đưa ở ở ở. Hầu Phủ về sao thì ở đây là hầu phủ hắn không thể sống cùng hôn thê là miên đường trước mặt người khác vừa hay đến trấn linh tuyền ôn chuyện nhiều ngày rồi không được nghe miên đường tóc tai tán loạn nằm trên giường yêu kiều gọi hắn hết phu quân này đến phu quân khác hoài dương vương rất n g ứ ngáy rồi sau khi thôi hành chu và triệu tuyền đi tiệc mặc dù miên đường không phải đi đưa cơm nhưng nếu đã thay quần áo rồi thì nàng quyết định quay về vương phủ một chuyến kiểm tra việc thu sở vương phủ khi đi ngang qua phố tây t r â n châu nàng dừng lại mua bánh rán ven đường ăn bích thảo than thở huyện chủ buổi trưa n g à i gặm nửa cái chân dê giờ lại ăn cái bánh khó tiêu này cẩn thận đầy bụng miên đường thèm thuồng nhìn bánh rán trôi nổi trong c h ả o dầu nóng nuốt nước, nước miếng nói người thất mùi thơm là bụng trống không, không ăn là cả người cảm thấy bứt rứt lát nữa bảo ông chủ r ắ c nhiều đường khi bánh rán nóng h ổ i được bọc giấy gói màu vàng đưa đến miên đường mặc kệ mình đang ở trên phố cái miệng nhỏ thổi thổi nhai hai cái rồi nuốt vào bụng người mới hét bớt sức đại đương gia không đợi nàng cắn đến miếng thứ ba ở bên cạnh có người kêu miên đường quay đầu lại thì nhìn thấy bốn huynh đệ trung nghĩa đứng ở bên đường mở to mắt nhìn nàng chẳng trách bốn huynh đệ nhìn chằm chằm trước đây bọn họ chưa từng nhìn thấy đại đương gia ă n diện lộng lẫy như thế chỉ từng thấy nàng mặc nam trang hiện giờ nàng mặc một chiếc váy lụa mỏng phiêu giật tóc búi cao chiếc cổ trắng tuyết kiểu váy tay dài xòe da này mặc không tiện làm việc lắm tiểu cô nương dân gian thích làm đẹp cũng không hay mặc nhưng biên đường m ặ c vào thì vô cùng xinh đẹp lộng lẫy tràn ngập khí chất mỹ nhân yêu kiều trông nàng như là viên chân châu sáng trời sinh trong quý phí giàu sang bốn huynh đệ quen nhìn đại đương gia mặc nam trang có thể ăn thịt uống rượu thoải mái với mấy huynh đệ giờ đại gia nhân như khắc r a t ừ ngọc đứng ngay trước mắt bọn họ gọi đại đương gia cũng có chút phát khiếp m i ê n đường thấy bọn họ vội vàng d ư ơ n g mắt nhìn quanh bốn phía nghiêm mặt nói không phải đã nói với các người là đừng có gọi ta như vậy nữa tránh cho lời ra lời vào đục nghĩa trầm mọc một lúc lên t i ế n g nói huyện trù xin đừng trách tội huynh đệ bọn ta đường đột m i ê n đường cắn một miếng bánh rán sau đó đưa cho bích thảo ở bên cạnh khoát tay với bốn huynh đệ bảo bọn họ vào một con ngõ nhỏ chỗ ngoặt nói chuyện nàng hỏi bốn huynh đệ không phải ta đã sắp xếp cho các người đến cửa tiệm đồ sứ ở trấn linh tuyền đưa sao lại tới chân châu nữa rồi đục nghĩa cúi đầu ôm quyền nói huyện chủ an bài thỏa đáng chỉ là huynh đệ bọn ta không quen sống ngày tháng an nhàn hơn nữa chúng ta không yên tâm huyện chủ ở bên cạnh thôi tặc phải đi theo ngài mới yên tâm bên đường cảm thấy đau đầu không ngờ có một ngày sự trung thành và tận tâm lại trở thành gánh nặng khó mà nhận lấy không phải đã nói với các n g ư ờ i hoài dương vương đối xử với ta rất tốt các n g ư ờ i không cần lo lắng đục nghĩa đành mặt nhỏ giọng kêu lên đại đương gia nếu bây giờ ngài khôi phục ký ức chắc chắn sẽ không nghĩ vậy đâu lúc trước thôi tặc vì bắt ngài mà treo thưởng lớn mặc kệ là sống hai chết ngài cũng rất hận hắn cũng không phải là ngày một ngày hai bây giờ hắn không biết thân phận thật của ngài tất nhiên là mê đ á m sắc đẹp lại đương ra nếu hắn biết làm sao để tặc tử ngưỡng sơn có mấy lần thiếu chút nữa dồn hắn vào chỗ chết nằm bên gối thật ra dù miên đường không khôi phục ký ức cũng hiểu được những gì lục nghĩa nói những ngày qua nàng thăm dò thôi hành chu khẩu khí chán ghét khi hắn nói đến lục nghĩa hoàn toàn đánh tan dụng khí thẳng thắn nói ra sự thật của miên đường miên đường cảm thấy mình giờ leo lên lưng cọp khó leo xuống nếu thẳng thắn tình cảm ân ái ngày xưa sẽ sụp đổ trong nháy mắt nói không chừng còn liên lụy đến nhóm người bộ cũ ngưỡng sơn khiến cho thôi hành chu một lượt bắt hết bọn họ nhổ cỏ tận gốc diệt trừ hậu hoạn nhưng nếu không nói chẳng lẽ nàng giấu d i ế m thôi hành chu cả đời sao cân nhắc hai bên lý trí nói cho liễu miên đường cách tốt nhất là tìm cớ giải trừ hôn ước với thôi hành chu có thể che đậy thân phận bí mật của mình không chút sơ hở cũng không cần lo lắng hãi hùng nói dối chống đỡ qua ngày nàng từng hận thôi hành chu nói dối lừa mình nàng nào biết hóa ra mình còn nói dối dữ hơn nghĩ thông đạo lý nên làm như thế nào nàng đã biết có điều chuyện trước mắt trong lòng miên đường chỉ có hai chữ đáng tiếc mọi chuyện cứ đ ể gặp sao hay vậy hiện tại thì miên đường là kiểu một ngày làm hòa thượng đánh chuông một ngày đành thụ động r ụ t đầu lại không suy nghĩ nữa ngơ ngác để mặc cho thôi hành chu đẩy về phía trước nhưng bốn huynh đệ này cứ khăng khăng không để cho nàng đi một hai phải nhắc cho nàng nhớ nàng với thôi hành chu là nước với lửa thủ oán sâu đầm nếu có thể miên đường muốn tìm một góc không người thoải mái khóc một trận cho đã đời hoặc là đạp đầu ngất lại quên đi chuyện mình là lục văn đúng lúc này thị vệ ở phía sau đi tới cảnh giác nhìn bốn huynh đệ dò hỏi huyện chủ vẫn ổn ạ miên đường xoa đầu nói không có gì Tiểu ở xứ phường tới hỏi ta thị biết ta hỏi vài chuyện, ngươi lui đi. Đợi thị vệ lui xuống, nàng mới nói. ngươi chuyện, xuống, Nếu nhị phường nàng ở sứ vệ các đã khi ô n nhớ được chuyện cũng cần g gì h được p ả mang chuyện trước đó â y ra rừng ta, đang ta làm lẽ lại lên làm vào phiền cướp chẳng theo Khi đợi ngươi núi, tiếc. dẫn các đ ta trẻ người non dạ hành sự đúng là không biết chừng mực dẫn các ngươi đi n h ầ m đường đây đều là trách nhiệm của ta nhưng các ngươi cũng không cần phải nhắc đến chuyện trước đây giờ tử du kia đã là hoàng đế chuyện ngưỡng sơn đã là dĩ vãng không đáng nhắc tới kia mấy huynh đệ nghe vậy tuổi thân đến mắt ở nước mắt l ụ c toàn là người thẳng thắn nghĩ gì nói đó đại đương gia ngài đây là bị nam sắc mê hoặc lại bị hắn lời ngon tiếng ngọt rụ rỗ hắn là con cháu vương hầu làm sao có thể phó thác trung thân đại sự sau này ngài già đi nhan sắc phai mờ hắn lại nạp thiếp thì ngài phải làm sao nếu ngài thích nam tử tuấn tú bọn ta có thể tìm cho ngài ngài không phải lo về vàng bạc ở ẩn trong biệt viện nơi núi sâu chẳng phải là tự do tự tại ư m i ê n đường cảm thấy nói nhiều với mấy huynh đệ này sẽ bị ngu người trợn bắt nói các n g ư ờ i về đi qua một thời gian nữa ta sẽ đến tìm các n g ư ờ i một đám đã lớn hết cả rồi nên đi theo trường quầy học tập đừng có đánh đánh xiết xiết nữa nói xong nàng xoay người lên xe ngựa bảo xe ngựa mau chạy về phủ hoài dương vương mấy huynh đệ nhìn đại đương ra rời đi lục nghĩa quay đầu lại trước nhất hung giữ trường mắt với tứ đệ vừa rồi đệ nói cái gì vậy hả lục toàn hồi tưởng lại cảm thấy mình nói không sai đại đương gia đây là háo sắc mà không phải lúc trước còn chiêu gạo huynh nói huynh thanh tú có thể so với đệ nhị mỹ nhân ngưỡng sơn thấy lục nghĩa chừng mình như sắp đánh người tới nơi lục toàn thức thời câm miệng lại đại đương gia đúng là háo sắc nhưng mắt nhìn và khẩu vị còn hơn trước nhiều riêng một mình thôi hành chu đã đ è bẹp t ử du công từ trước đó lão nhị nhà gã không thể nào so được với tư thái trích tiền ngọc thụ của người ta lời vừa rồi của gã có hơi bốc phét muốn tìm mỹ nam thay thế thôi hành chu hơi bị khó lại nói về liễu miên đường nàng buồn phiền đi đến vương phủ sau khi xuống xe ngựa liên tiếp có đốc công bẩm báo công việc với nàng thật ra kỳ hạn công trình ở vương phủ đã được đẩy nhanh tường viện xây lại không khác trước kia lắm chỉ dùng để ngăn cách tầm viện trước kia của hoài dương vương mới là trọng điểm tu sửa không chỉ mở rộng còn cố tình xây thêm thư phòng cho miên đường làm phòng thu chi còn một phòng khác sau khi loại bỏ đ i ệ n long lót gỗ tách đỏ miền nam tiến cống các góc cũng được bọc bằng nước chai Đó đến đông, đường đất. đường đều được phó có có có là là lục văn, lúc mà hoài hài bài nàng này phòng phân phòng phải thợ thủ chờ nghi, thể cho nhìn chỗ chăm chút. không thể chờ con dương vương công nếu miên quần Miên trong, Nếu văn, nàng mong trẻ trí một mặc cuộc bảo bảo mùa yếm mỗi dưới xây, bỏ sau ố n g s khi từ h h hôn với Thôi Hành Chu, sẽ ngọt ngào biết bao. Sau khi à ngào n ngọt với biết t Sau sẽ bao. vương phủ về biên đường phát hiện người trong hồ phủ ra ra vào vào hỏi ra mới biết thì ra cả nhà liêm thị quay về t r â n châu sở thái phi nghe vậy vội vàng sai người chuẩn bị x e ngựa muốn đi thăm muội muội nghe nói muội muội bị thương có điều miên đường không đi theo nàng chán ghét liêm s ở thị và biểu muội đâm bị thóc chọc bị gạo kia nếu đã vậy thì khỏi khách sáo giả tạo liêm ra thân với sở thái phi đâu phải nàng cuộc xã giao đó vắng mặt nàng cũng chả sao thôi hành chu đi tiệc rượu về miên đường mới biết được liêm ra về nhà như thế nào hóa ra sau khi tuy vương trả tiền chuộc Cuối cùng cũng chờ được thôi hành chú người. chỉ thôi người, hành thẳng trở lúc à chiến có thẳng hơi người trận lớn, l trước u xuống xe ngựa ở phố xá quất, quần y Vương ngựa tán loạn, quần áo không nghiêm phi phố tai xe xá ở áo sầm tóc t tuy vương và hoài dương vương đã hẹn cùng thẳng người quả thật hai người đúng là anh hùng có suy nghĩ giống nhau quyết phá hủy thanh danh của đối phương người liêm gia cũng bị tuy vương ném thẳng x u ố n g xe ngựa ở trên phố xá s ầ m ất mặt mày nam đinh đều bị thương lan vái của các nữ quyến cũng bị xé rách đặc biệt là liêm bình lan Vẻ mời ặ t hốt, hoảng không nghiêm trình, áo quần bò dậy c ư n g ố các tóm đ ư bạn lắng nghe chương chín mươi sáu thứ huynh giải trừ nguy khốn Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Gác Chuyện của bạn Béo. đang nghe trên kênh các bạn đừng quên like share donate và nhấn đăng ký để ủng hộ kênh chuyện nhé m i ê n đường từng gặp tuy vương phi nghĩ đến việc nàng ta bị ảnh hưởng danh tiết nàng có chức không đành lòng nhưng bây giờ trận chiến của hai vương gia không phải còn là cuộc cãi vã trên phố hẻm quê nhà có thể biến chiến tranh thành tơ lộn nữa tuy vương quyết ý muốn để phủ hoài dương vương vào chỗ chết tuy vương ra tay độc ác đốt phủ hoài dương vương còn thiếu chút nữa bắt nàng và thái phi làm con tin hoài dương vương chịu thả tuy vương phi và thế tử là quá rộng lượng rồi tổ rơi thì làm gì có chứng còn nguyên dù là t h ế t ử của tuy vương hay người sắp về thành vương phi của hoài dương vương như nàng đều bị cuốn vào phân tranh trong triều hôm nay là tuy vương phi liệu ngày mai có phải là liễu miên đường nàng hay không cũng khó mà nói được sau khi cảm thán bất hạnh mà tuy vương phi gặp phải đến phiên biểu muội liêm ra thì có chút một lời khó nói hết thái phi đi thăm hỏi muội muội về lâm bệnh nặng một trận nghe nói liêm rồi t h ì nhìn nữ nhi điên điên khùng khùng khóc đến hai mắt đẫm lệ nói là cả nhà mình bị hoài dương vương liên lụy mới gặp tai họa bất ngờ này Bà già nhiều ư nhưng bà ta bị ta thì thế t sao, danh nhục nhã thì không ế hết, đến t mất trở thành cái dạng này, làm sao mà sống nổi. Liêm thị một mép lanh lợi, nói đến Thái của cái Lan, sao lanh nữ nhìn dạng này, sống nổi. nói Phi làm mà Liêm mép m lại lợi, sử m Liêm lòng, lo Lan, Bình vương、phủ、cũng không ý tứ Thái t bảo cho sao Phi phủ h i dù ế mấy m i ế ngày cơm canh,、nói、cách khác, ngay vương ngay ra nói h t n hôn, con dương vương. Nhiều n h hai phủ hoài ta cửa mẹ cổ trước treo bà à sẽ ở g qua không riêng gì liêm ra ngay cả trưởng bối trong thôi ra cũng tới hòa giải khuyên thái phi quyết định để hoài dương vương nạp liên bình lan làm chắc phi ngày hôm đó liên bình lan làm ầm ĩ trên phố như vậy nếu không làm vậy người không rõ nguyên so sẽ cho là thôi ra bụi tình bạc nghĩa hại nữ nhi liêm gia lại không chịu trách nhiệm chuyện như vậy đồn ra ngoài thanh danh thôi ra cũng bị hủy hoại mấy ngày qua sở thái phi được miên đường ân cần chỉ dẫn cặp chuyện cũng thông suốt hơn cháu gái liên bình lan gặp chuyện thì đáng thương đó nhưng chẳng thể trách người khác được lúc trước miên đường dặn đi dặn lại bảo bọn họ tìm thôn nào đó hẻo lánh bà ẩn cư vậy mà bọn họ cứ khăng khăng xông ra ngoài quan còn thiếu chút nữa kéo theo miên đường vào bà đúng là vừa đáng giận vừa đáng thương hơn nữa ngày đó lúc xuống xe ngựa liêm bình lan đã bị mất danh tiết làm chắc phi của nhi tử chẳng lẽ phủ hoài dương vương phải nhận đồng nát sở thái phi cũng cảm thấy giận trong lòng nên giảm số lần đi thăm liêm sở thị bà tìm miên đường phu nước đắng miên đường cảm thấy mình xen vào không hay lắm vừa pha trà vừa im lặng lắng nghe thái phi chút giận thái phi nói nửa ngày không thấy miên đường trả lời bà sốt u ruột đến độ đầy chén trả nói người nói xem ta nên làm thế nào cho phải miên đường không rõ hỏi thái phi có nói với vương gia chưa vương gia nói như thế nào nghĩ đến câu trả lời của nhi tử ngang ngược nhà mình thái phi càng giận hơn nó mà nói được lời gì đàng hoàng nói là muốn phái người đi hỏi mẹ con liêm gia có chắc chắn là làm thật không nếu làm thật nó sẽ chuẩn bị hai chiếc quan tài ở cửa Họ h c ế trong vừa vào hay quan ngay. nay thể cho vào quan tài ngay. Miên đường nghe xong không nhịn được bật cười. Mấy ngày nay thôi hành chú phải tiếp thượng Mấy ngày có được cười. tài bật tiếp t xong Miên đường đãi dưới trong chiều, cho nên công chấn phải linh lại nên bận rộn, nàng lại phải đến vụ thâm u y ề n c ỉ n đốn bốn huynh đệ kim nên không gặp được vương、gia. Trong h h đệ được kim gia. gặp t tâm thì miên đường cũng sợ sợ thôi hành chu tình cũ khó quên với biểu muội càng sợ hắn chịu không nổi áp lực của thái phi mà nạp liêm biểu muội sau khi mở rộng thì vương phủ rất lớn nhưng nàng không chấp nhận được nữ chủ nhân khác ngoài nàng miên đường chính là người lòng dạ hẹp hỏi thế đó nàng không hề muốn chia sẻ nam nhân mình yêu với người khác dẫu chỉ một chút nhưng về phương diện khác thì nàng lại hy vọng cục diện rối loạn như vậy xuất hiện như thế n à o mới có thể danh chính ngôn thuận tìm cớ cho mình triệt để thuyết phục mình rời đi không vướng bận tránh cho chuyện của mình bại lộ đưa thân phận lục văn ra ánh sáng tâm tình r ố i r ắ m như tơ v ò n g mới khiến cho miên đường nhắm một con bắt mở một con bắt với việc mẹ con liêm gia gây r ố i đòi v à thôi ra để mặc mọi chuyện xem xem thôi hành chu sẽ lựa chọn như thế nào có điều nghe thôi hành chu nói tình nghĩa biểu huynh muội thật sự tã tận thái phi thấy m ê n đường còn có tâm trạng cười nhất thời nóng n à y nhi tử đã không được thân thiết ngươi làm con dâu còn chê cười ngươi nói với hành chu hôm đó chuẩn bị thêm một chiếc quan tài r ứ t khoát khâm liệm ta luôn để ta nhắm mắt lại cho mắt không thấy tâm không phiền m ê n đường dùng dao chúc cắt bánh ngọt mới ra lò đưa cho thái phi một miếng thong thả nói ý của liêm di mẫu không phải là sợ nữ nhi không gả đi được à tìm một người không trên nàng ta gả nàng ta đi vương phủ chúng ta góp thêm một phần của hồi môn là được mắt sở thái phi bừng sáng người nói đúng sao lúc trước ta không nghĩ ra miên đường mỉm cười nói thái phi mềm lòng chẳng qua là trước đây bị liêm di mẫu làm cho chỉ nghĩ xem vương gia nạp hay không nạp không còn đầu óc suy nghĩ chuyện khác sở thái phi suy nghĩ một lát rồi lại thở dài giờ chuyện của liêm bình lan bị đồn đến ai ai cũng biết người trong sạch ai chịu lấy nhưng nếu là nhà dân thường muội muội mắt cao hơn đầu kia của ta thế nào cũng chứng mắt đúng lúc này người hầu ngoài hành lang đi vào bẩm báo nói là tần thị đến vấn an thái phi thái phi trao mày nói hỏi bà ta có việc gì không nếu không thì quỳ hành lễ là được người hầu lĩnh mạnh đi ra ngoài hỏi ý một lúc sau nói tần thị dẫn theo ngũ gia tới cùng nói là xin ý kiến về hôn sự của ngũ gia chuyện này quả thật là chuyện nghiêm túc sở thái phi không thể từ chối nên cho tần thị vào lại nói tiếp miên đường tới chân châu lâu như vậy mà chẳng gặp phía ngũ gia này được mấy lần bởi vì gã bị tật lúc nào cũng ru rú trong nhà cho nên thậm chí trên phố còn có tin đồn nói rằng thôi hành chu giết hết tất cả huynh đệ của hắn nghe nói lão ngũ còn sống này chỉ là người dùng để che tay mắt người ta thôi hiện tại biên đường nhìn thật kỹ vị ngồi trên xe lan gỗ bởi vì đã lâu không tiếp xúc với ánh mặt trời da gã trắng như bị bệnh mặt mày có vài phần giống với thôi hành chu đều có mày rậm mũi cao n g h e nói điểm này cả hai đều giống lão vương da dưới chiếc áo dài lộ ra một đôi chân cực kỳ gầy hẳn là đã lâu không đi lại cơ bắp n h ẫ n cả ra thái phi thân là chủ mẫu coi như là mẫu thân trên danh nghĩa của ngũ gia thôi hành địch tất nhiên phải quan tâm hỏi h à n gã dạo này có khỏe không ngũ gia thế mà rất nhã nhặn lịch sự trả lời thái phi từng việc một sau một phen khách sáo thái phi hỏi vừa rồi nghe hạ nhân bẩm báo nói là muốn bàn chuyện hôn sự của lão ngũ với ta không biết y nhìn chúng cô nương nhà nào tần thị liếc nhi từ một cái vội cúi đầu quỳ xuống nói thiếp thân không biết cách dạy con Thế mà để địch nhưng i sinh ra si tâm vọng ra tâm t ở Nó, nó muốn hỏi tiểu thư liêm tiểu hỏi thư giờ ế t r i cao đất đúng dày này, liêm à s tâm tưởng. t vọng Cho h dù i n k i liêm gia cũng không lo gả không được.、Nhưng、giờ liêm ra vô cùng nóng ruột liêm bình lan đang tinh thần hoảng loạn không biết khi nào mới tỉnh táo lại hơn nữa danh t i ế t nàng ta đã bị hủy người đàng hoàng có ai muốn cưới con dâu như thế hơn nữa liêm gia chỉ ăn vạo mỗi vương phủ muốn cho nữ nhi bước qua cửa lớn vùng phủ bảo toàn thanh danh nếu con đích là hoài dương vương không muốn cưới liêm bình lan vậy thì để cho con thứ là lão ngũ gánh trách nhiệm thay cửu đệ thì đúng là không gì tốt hơn sở thái phi không ngờ chuyện đẹp cả đôi đường như thế tự động tìm tới cửa nhất thời nhìn m i ê n đường kinh h ỉ không thôi m i ê n đường thì ngừng đầu nhìn vịnh ngũ ra bị tàn tật kia tuy gã là con thứ nhưng có danh của phủ hoài dương vương cưới nữ tử sinh đẹp nhà nghèo cũng không phải chuyện khó chi chẳng lẽ gã ở trong thâm cư vương phủ nên không biết chuyện của liêm bình lan sao thôi hành địch nhận ra sự nghi ngờ của miên đường nhẹ giọng nói liêm tiểu thư xinh đẹp thông minh khiến người ta ngưỡng mộ chỉ là ta bị tàn tật cộng thêm lúc trước nàng ấy có hôn ước với cửu đệ ta không dám s i tâm vọng tường định sống cô đơn đến cuối đời lúc này danh tiết nàng ấy bị hủy loại người cũng không được khỏe ta không có sở trường gì như nguyện đối xử chân thành với nàng ấy mong thái phi thành toàn trong lời này có ý tứ sâu xa theo ý tứ đó thì thôi ngũ gia đã yêu thầm hôn thê của cửu đệ đã lâu chỉ là mãi luôn tự ti không dám biểu lộ khó khăn lắm mới chờ được người kia gặp nạn nên lấy can đảm bức bách mẫu thân tới đề thân với đích mẫu sở thái phi cảm thấy lần này thật tốt quá người què với kẻ điên cũng coi như là xứng đôi không phải người liêm gia làm ầm lên muốn vương phủ của thôi gia cho nữ nhi bà ta một miếng ăn à thế thì bà bố thí vậy xem coi liêm gia lấy gì tới gây dối kể từ đó tần thị và lão ngũ lật người trở thành cứu tinh của vương phủ Sở thôi á Thoáng thái i phi mọi nhiều. phi thấy tần thị thật thà, nhìn thuẫn mắt hơn mọi ngày nhiều. Thoáng chốc, tần mắt mặt ngày mày sở n ngũ phen, hòa cổ vũ lão ngũ một ó lòng n suy t ì hành n y của gã cảm gã đ ộ g đất đợi trời, k i nào lão chu ử ồ i đi bàn bạc với Liêm Gia. Thôi phủ, hắn hành h bảo bàn bạc c làm gì có thời gian quản mấy chuyện lông gà vào tòi của liêm gia miên đường vẫn chưa qua cửa lại càng không thể nhúng tay cuối cùng hoài dương vương tìm một trưởng bối trong tộc đến liêm gia làm may trước khi trưởng bối đi đề thân miên đường đã nhắc nhở người gác cổng trông cửa cho cẩn thận kết h thể Phủ hư nhiên, chiều chạy hàm nhi khó thẳng chuyện Hoài Hôm Hoài Phủ, khách khí phụ huynh thu phòng. ô n lớn Vương người nữa. đùng đùng qua, sơn coi, nói muốn nói Dương Vương. đúng Dương Vương đang Vương g ta mặt tử rất mặt để biểu đập đều cửa của cả coi, lúc ra qua, ra liêm liêm là mới với với buổi di vẻ và vào sắp bị bảo Quả ấy k ở quả một canh giờ sau cha con liêm ra như cha mẹ chết rời khỏi vương phủ buổi tối khi hoài dương vương cùng mẫu thân và miên đường dùng cơm sở thái phi nóng lòng hỏi kết quả sự việc thôi hành chu vừa gắp thức ăn cho biên đường vừa thản nhiên nói ngũ ca hiếm khi mở miệng người làm đệ đệ như con tất nhiên phải thay y hoàn thành tâm nguyện nhưng nếu liêm gia không đón nhận thì con cũng không thể ép châu cúi đầu uống nước lợi hại trong đó con đã nói rõ với bọn họ để nhà họ tự chọn lấy hay b ỏ biên đường ở bên cạnh nghe hiểu hết cái gọi là lợi hại chính là nếu liêm gia đồng ý liêm bình lan sẽ qua cửa làm t ẩ u tử của huỳnh trưởng thứ xuất miễn cưỡng xem như người một nhà nhưng nếu liêm gia cảm thấy thôi ra xem thường bọn họ tình cảm thân thích còn thừa lại cũng chẳng được bao nhiêu sau này liêm gia không muốn dựa vào thời g i a hưởng lợi nữa cắt đứt quan hệ cả đời không qua y lại với nhau theo ý của thôi hành chu thì hắn mong là liêm gia chọn cái thứ hai sau khi cơm nước xong thôi hành chu đưa miên đường đến hồ nước mới xây ở hậu hoa viên thưởng hoa sen dưới ánh trăng đèn lồng treo trên cao những bông hoa tím quanh hồ được điểm suýt những chú đom đào lấp lánh thôi hành chu mới được hai quả cầu thủy tinh to bằng móng tay cúi người giữ lấy ống tay áo dài dùng lưới bắt đ o m đóm bỏ vào trong quả cầu thủy tinh móc cái móc vào là hoa tai cho miên đường đôi hoa tai đó nhấp nháy ánh sáng bạc bên vành tai trông cũng độc đáo miên đường nhận lấy gương đồng thị nữ huyện tuyết đưa qua soi cười khúc khích nói mấy trò tạp kỹ l ừ a trẻ con cũng mang ra cho ta xem hết chương mời các bạn lắng nghe chương chín mươi bảy sau nghỉ lâm môn nghe miên đường lên án xong thôi hành chu nhìn nàng chiêu chọc dạo này nàng ăn đồ ngọt miết chẳng lẽ nàng có tiểu hài tử rồi miên đường nghe vậy lòng hơi lo lắng cúi đầu nhìn cái bụng bằng phẳng của mình nói không biết sao gần đây cứ thèm ăn suốt chỗ eo y phục cũng hơi chật xem ra ta không thể sao n h ã n luyện quyền phải tập luyện quyền cước lại mới được sáng mai ta luyện quyền với chàng nhé lúc trước miên đường từng đề nghị chuyện này rồi tất nhiên thôi hành chu đồng ý có điều buổi sáng hoài ta nguyện chủ kề cả không rời rừng nổi thậm chí vương g i a đích thân đến đảo người đi cũng không được cho nên bây giờ miên đường lại thề thốt lần nữa hoài dương vương chỉ nghe rồi thôi hai người dựa vào nhau trong tiểu đình trò chuyện dưới trăng giữa lúc tình cảm giạt rào đột nhiên thôi hành chu nói thượng sứ từ kinh thành tới truyền ý của thánh thượng hy vọng ta vào t r i ề u làm thái úy binh mã tư miên đường nghe vậy sửng sốt trần trừ nói hoàng thượng có ý gì thôi hành chu không nói chuyện đặt đ ũ a ngọc lên ly t r à rồi đặt hai bên đ ũ a mỗi bên một chiếc bánh ngọt sau đó chỉ vào hai chiếc bánh ngọt nói hai chiếc bánh này là ta và tuy vương vạn tới đây là dùng thế cân bằng miên đường nghe hiểu hiện tại tuy vương vào kinh là chuyện đã được định đợi gã vào chắc chắn sẽ được phía thái hoàng thái hậu ủng hộ đến lúc đó cái tên nửa đường nhảy ra làm hoàng đế như lưu dục rất khó xử và khó khăn cho nên lưu dục trông cậy vào việc dùng hoài dương vương để áp chế tuy vương miên đường hít một hơi thật sâu hỏi ý của vương gia tràng thì sao thôi hành chu trầm mặc một lúc nói nếu là không có trận loạn ở chân châu lần này h ẳ n sẽ lười đến vũng nước đục ở kinh thành ở chân châu làm vương gia ung dung tự tại chẳng phải sẽ sớm hơn à còn giờ thì ta nhất định phải đến kinh thành m i ê n đường hiểu ý hắn tuy vương luôn có ý đồ xấu với hoài dương vương một khi gã vào kinh trở tay đối phó với hoài dương vương dễ như chơi tội mưu nghịch khi quân thuận miệng nói ra là có thể khiến cho danh thần muôn đời gánh tiếng xấu trên lưng thôi hành chu vào kinh thành chính là muốn đọ sức với tuy vương tuyệt đối không thể để gã được như ý nhưng còn vị thánh thượng lưu dục kia tuy muốn lợi dụng hoài dương vương nhưng lại không tín nhiệm hoài dương vương dù có đấu thắng t ù y vương liệu vạn tuế có qua cầu r ú t v á n không bỗng nhiên miên đường cảm thấy chuyện chém giết trên chiến trường chẳng là cái thá gì so với những âm mưu đấu đá trong triều đình trên chiến trường đều là minh đao minh thương chỉ cần có chiến thuật thích hợp đã có thể quyết định x á c h lược tác chiến nhưng còn phân tranh của triều đình làm sao phòng bị được những thủ đoạn ngầm kinh thành là nơi giàu có và phồn hoa đó cũng là vực sâu ăn thịt người thôi hành chu biết miên đường lo lắng cô nương thông minh này nhìn rõ mọi việc như nam tử hiển nhiên có thể hiểu được hung hiểm lần vào kinh này ta đã nói với thượng sứ rồi nếu muốn ta vào kinh thì phải cho gia quyến của ta ở lại chân châu biên chế chân châu không thay đổi đến lúc đó có trọng binh canh gác một khi kinh thành có biến các nàng cũng có thời gian ứng phó từ tận đáy lòng thôi hành chu không muốn chia xa với miên đường thế nhưng hắn lại không muốn miên đường và mẫu thân dấn thân và nguy hiểm với hắn có điều miên đường lại kiên định lắc đầu nói nếu chàng vào kinh ăn c h ơ i đàng điếm tất nhiên là ta sẽ không đi theo cản trở chuyện vui của chàng nhưng lần này chàng phải đi vào rừng đ a o rừng kiếm ta làm sao có thể bình yên sống ở t r â n châu m à kệ chàng thái phi ở lại t r â n châu nhưng còn ta thì ta muốn đi với chàng lòng thôi hành chu nóng lên mặt đanh lại nói không được ta đã quyết định rồi nàng đừng kiếm chuyện đáng tiếc miên đường không phải là sở thái phi căn bản không sợ cái mặt lạnh của thôi hành chu thong dong nói ta nhất định phải đi kinh thành nếu chàng không đưa ta theo chúng ta đừng thành thân nữa đến lúc đó ta được tự do ai cũng không quản được nếu chàng bị vạn tuế gây khó dễ ta sẽ lập tức vào cung làm phi tử rót đời bên gối thánh thượng cứu chàng nhé lời này thật sự đâm vào phổi thôi hành chu hắn chậm rãi vươn tay bóp cảm liễu miên đường nàng l ậ p lại lần nữa cho ta miên đường mở to đôi mắt quyến rũ r ớ t khoát ngã vào trong lòng hắn kể sát lỗ tai hắn dịu dàng yếu đuối nói l ậ p lại lần nữa là sao có gan thì chàng đừng đưa ta theo ta làm một lần cho chàng xem thôi hành chu biết tiểu nương này dám nói dám làm nếu là ở phố bắc nàng nói mấy lời đáng giận đó có người chồng nào nhịn nổi thế nào cũng đánh nàng một trận nhưng lại không đánh được tiểu nương tử gian xảo như con cá c h ạ c h này không t h ô i nàng sẽ chạy mất thôi hành chu cảm thấy mình chiều hư nàng rồi khiến nàng ngày càng chẳng ra làm sao quyết định phải dạy dỗ nàng một trận ngay vì thế hai cánh tay dùng chút lực bế nàng lên bước nhanh vào phòng ngủ miên đường khẽ hô làm gì vậy viện của ta ở bên kia ta không ở phòng chẳng đâu thôi hành chu học dáng vẻ thiếu đòn của nàng vừa rồi kể sát lỗ tai nàng nói muộn rồi đêm nay ra phải dùng hình chỉ là mà n đại hình hầu hạ đêm nay cuối cùng vẫn không có thể thực hiện được lan lộn đến được một nửa đột nhiên m i ê n đường cảm thấy đau bụng thôi hành chu thấy nàng không phải giả vờ mặt đau đến trắng bệch vội vàng đi gọi lang chung lang chung mang theo hòm thuốc vội vã chạy tới sau khi bắt mạch thế mà bắt được hỉ mạch chỉ là cái thai không được ổn định lắm cần phải nằm nghỉ ngơi tránh sảy thai thôi hành c h u n g nghe nói miên đường có thai cảm thấy như bị xét đánh nghĩ lại động tác vừa rồi của mình càng nghĩ càng kinh hãi hận không thể tát mình cuối cùng hắn nắm chặt tay miên đường sau khi miên đường uống thuốc an thai cũng an ổn ngủ rồi hắn vẫn không buông tay sau khi thái phi biết miên đường mang thai cuối cùng cũng tìm được tôn nghiêm của người làm mẫu thân về mắng nhi tử thôi hành chu một trận nên thân bởi vì miên đường không khỏe nên tưởng thoát khỏi trận mắng của thái phi có điều thái phi nhìn thấy bộ dạng bất cẩn của con dâu tương lai cũng giận hết biết than ngắn thở dài đứa nhỏ lanh lợi này sao lại bất cẩn thế chứ ta nói nhiều ngày qua sao n g ư ờ i có thể ăn được như thế còn thầm nghĩ có nên tìm lang chung bắt mạch cho n g ư ờ i không ngờ lại đúng là thật n g ư ờ i cũng làm bậy theo nó nếu cái thai này thật sự có chuyện ta xem n g ư ờ i có hối hận không biên đường cũng không ngờ mình có thai trước hôn lễ nhất thời cũng trăm vị tạp trần hối hận mình không tránh thai sớm nàng vẫn chưa nói với thôi hành chu về thân phận lục văn hôn nhân của hai người sẽ đi về đâu đến chính nàng cũng không biết nào ngờ nhanh như vậy đã có thai nếu sau này hai người mỗi người một nơi đứa nhỏ nên làm cái gì bây giờ nghĩ vậy nàng rưỡi tay sửa cái bụng còn bằng phẳng của mình ở đó đang t h a i nghén một sinh mệnh nhỏ yếu đuối miên đường quyết định bây giờ không thể nói ra thân phận của mình hiện tại sức khỏe nàng không tốt sợ là không chịu được cơn giận ngút trời của vương gia thật ra nàng không sợ thế nhưng h ả i nhi trong bụng không được xảy ra sơ suất gì được cũng may vương ra là nam tử dù tương lai có ghét bỏ nàng bỏ vợ cưới người khác không sợ lỡ mất thanh xuân mà nếu hắn thật sự không tha thứ cho nàng nàng cũng phải mang con của mình theo thái phi sẽ rất xấu hổ về đứa con dâu và mong đợi này nàng sẽ sám hối với bà là mình phẩm hạnh không đoan trang mang tai tiếng như thế bà lại d ụ n g lượng an ủi miên đường coi như là để người mẹ chồng như bà lấy lại thể hiện của trường bối ngờ ư i đâu miên đường vẫn mang vẻ mặt bình thản còn hay ngần người nữa thái phi chờ rồi lại chờ Cảm thôi hành chu ngồi ở bên cạnh không thích nghe lạnh mặt nói nàng ấy mang thai con của con làm gì bị mất mặt nếu trong bụng nàng là con trai đó là đích trưởng tử của vương phủ tương lai kế tục vương vị bị liên lụy cái gì thái phi bị nhi tử làm mực không chịu nổi tức giận chừng mắt với hắn miệng người đáng sợ con đây là cưới chính thê không phải nạp thiếp để hôn thê chưa thành hôn đã có thai ta chưa từng thấy vị vương gia nào làm ra chuyện cỡ này như con lúc này miên đường lấy bản tính ở dưới gối da gầy thái phi nhìn mà chóng váng ngươi lại tính gì vậy miên đường gầy một vòng nói lang trung nói ta có thai hơn một tháng nếu hai ngày nữa thành thân ngay sau khi đứa nhỏ ra đời hẳn có thể lừa được người ta thái phi không cần quá lo lắng này chỉ là chuyện nhỏ tổ chức hôn lễ sớm phải tốn chút bạc ta tính tính qua xem có thể bớt khoản nào không thôi hành chu tiếp lời nói gần đây trong phủ mới thêm bạc nàng không cần tiết kiệm cả đời chỉ thành thân có một lần làm đơn giản quá mới là làm mất mặt vương phủ nói xong hắn đứng dậy đi đến án thư lục xem hoàng lịch ngày mốt không tồi đúng là ghê thật vừa nhắc tới ngày mốt miên đường giữa cổ nhìn trời ngoài cửa sổ hai ngày nay trời đầy mây nếu trời mưa giá y chuẩn bị trước đó quá mỏng không mặc được e là phải đổi dày hơn hay là hoãn lại mấy ngày giá y đó là do tú nương trong kinh thành may hoa văn kiểu dáng đặc biệt đẹp ta muốn mặc trước đó bây giờ miên đường muốn sao trên trời thôi hành chu cũng có thể sai người dựng thang lên hái nghe miên đường nói sợ trời mưa không mặc được đồ đẹp lập tức quay lại nói hay là mười ngày sau bình thường thời gian này thời tiết ở chân châu rất mát mẻ thái phi giận đến nghe không nổi nữa đứng dậy đi về dù sao thì nhi tử của bà xem ý của con dâu tương lai lớn hơn trời không đến lượt bà già như bà nhọc lòng bà quay về nghỉ cho khỏe thân mình để còn sống được lâu đến trăm tuổi Ngày hôm sau, quản sự và tất cả hạn nhân trong vương phủ đều bận rộn hết cả lên. Không thể kéo dài hôn lễ được nữa,、có、chuyện xấu cỡ này trong nhà, phải che giấu đi. Suy cho cùng cũng không người hiện thân chính vương toàn hôn kỳ sớm hơn một tháng、so、với ngày lần、trước. Đúng lúc này, niêm cũng đến chuyển、lời. bọn họ đồng ý lời cầu thân giấu gia ngũ gia. chương và dài suy hủy đầy hôm phủ hết thể phải che cho thể khác phát thê phủ, thế phải thiệp phát, họ Hết sớm một sau, sự so của của của đều xấu xuất cầu cả cả vì với tất tử trước. được có cỡ cưới lúc kéo đi, để đã bỏ bộ lễ lý lời, lời kỳ mời các bạn lắng nghe Chương 98, kén cá trọn canh. Đương nhiên Đương kén trọn liêm à ra đều đán đo rất nhiều. rất sở a ra u khi với ngũ đến nàng cầu thị cẩn thận thương lượng với lão gia nhà mình cảm thấy n ữ nhi chỉ có thể làm như vậy trên đời này có ngàn vạn mối nhân duyên tốt cũng không tới phiên nàng ta bởi vì nhiều chuyện trước đây liêm gia gây dối với thôi gia cực kỳ ầm ĩ nghĩ kỹ lại thì mất nhiều hơn được nên đồng ý hôn sự này nhưng nếu nữ nhi không đồng ý bọn họ đành từ chối sau đó đưa liêm bình lan đến phật am mặc kệ hôn sự có thành hay không bệnh điên vẫn phải trị chỉ là vị đại phu mới tìm không vào phủ chỉ ngồi ở y quán cho nên mỗi buổi chiều khi ít người đến trần bệnh liêm sở thị sẽ đưa liêm bình lan đến châm cứu thôi ngũ gia đã lâu không ra ngoài thế mà mượn việc xem bệnh đi đến y quán gần đây liêm bình lan hay đi châm cứu Ngũ gia lịch sự nhã nhạn, nói với liêm di mẫu, hắn muốn nói ngựa thành ngựa sống, đồng ý cho y nói vài câu với nữ nhi mình ở đỉnh viện bên rừng trúc, và ta và nhà hoàn đứng ra chữa ta lịch liêm liêm câu chết cho câu trúc, cách thư. thế sự đó với di vài với tiểu di vài với Vì và mẫu, mẫu ôm tâm bà tư ý y ở ở không xa nhìn. Không biết ngũ gia đã nói gì mà sau khi trở về liêm bình lan không ăn uống gì chừng một ngày sau thế mà gật đầu đồng ý hôn sự này thế là xong hôn sự này đã được quyết định cũng coi như vụ tai tiếng của liêm gia đã hạ màn không nên để liên lụy đến con cháu trong nhà chỉ là cuộc sống này cần phải chờ hoài dương vương đón dâu mới nói được tạm thời tâm bệnh của sở thái phi đã được giải trừ phấn chấn tinh thần trở lại tiếp tục tụ tập bạn bè mở tiệc trà thưởng hội dân hương lúc nào cũng dẫn theo tần thị tiếp khách thể hiện chủ mẫu và di nương phủ hoài dương vương hòa hợp êm ấm sau năm ngày nằm trên giường thai của miên đường đã ổn định lưng nàng như bị ngứa làm sao cũng không nằm được nên muốn lén đi lại một chút trong phòng nàng không chỉ có hai nha hoàn là phương hiết và bích thảo còn có thêm đại nha hoàn khác mà thái phi cử lại đây chính là huyện tuyết và nhạn dung tám đôi mắt nhìn chằm chằm hoài tang huyện chủ động một tí là có người vội đi tìm thái phi hoặc là hoài dương vương tới đã nhiều ngày kể từ khi thôi hành chu tiễn thương sứ về kinh có làm gì hắn cũng không chịu ra khỏi phủ phần lớn thời gian đều giống như lúc này nằm trên ghế mây đối diện giường cầm một quyển sách thêm một bình trà xanh là có thể giết thời gian được nửa ngày hôm nay miên đường nằm trên giường đọc hai tập tranh liên hoàn thôi hành chu mang đến cho nàng chỉ là lang trung nói thai phụ không thể để mỏi mắt thế là thôi hành chu cấm nàng đọc sách nhiều chữ hắn mua mấy tập tranh cho trẻ con đọc này để nàng giết thời gian miên đường nén g i ậ n hết nhìn tập tranh ba lần đến mời lại nhìn chập tranh lão yêu hắc sơn kế tiếp nằm ngửa đếm túi lưới trên mép giường có bao nhiêu t h u a cuối cùng nàng thật sự không chịu được nữa trở mình ló đầu ra nói với thôi hành chu đang chăm chú đọc sách có thể để ta đi lại một chút không chân sắp mọc dễ rồi thôi hành chu nhanh chóng đặt sách xuống khoanh chân dài ngồi xuống mép giường xốc chăn lên để lộ đôi chân mang đôi tất vải của miên đường miên đường bị dọa đến sút chân lại hỏi chàng muốn làm gì thôi hành chu thản nhiên nói không phải nàng nói dưới chân mọc dễ à ta nhổ bỏ cho nàng nói xong lập tức r ỡ i tay bóp chân cho nàng miên đường cười đạp chân lên vòng ngực nở nang của hắn b á n trách nói ta đã đáng thương thế này rồi chàng còn kiếm chuyện với ta không phải hôm qua lang t r u n g nói mạch tượng của ta đã ổn định ư đứng lên đi chút thôi mà có sao đâu. thôi hành chu bóp c h â nghe cho n n à an ủi. Nằm ủi. t ê thêm thêm Miên yêu m nằm mấy mà. Mấy mới mà mà cũng không hại gì, làng chung càng chắc chắn chu chữ chỉ có con đọc chàng cho đọc, có chuyện khóc không làng không nói nhưng nếu nằm thêm mấy ngày càng thêm chắc chắn mà. đường không đáp, kéo thôi hành chu không buông. tranh không ngủ sẽ bị lão yêu bắt đi. Thôi hành n gì, gì g kéo hại thôi Thôi chu đi. lão quấy trẻ ta bắt đáp, bị sẽ xong không nhịn được khẽ cười lần sau ta sẽ mời họa sư có chuyên môn vẽ cho n à n g một quyển cốt chuyện là nếu khóc quấy không chịu n ằ m dưỡng thai sẽ bị gãy gan bàn chân miên đường t r ừ n mắt suy nghĩ lòng nghi ngờ hắn muốn mời họa sư mấy ngày trước hắn đưa cho nàng mấy tập tranh vẽ cảnh ướt át vừa nhớ lại lập tức hiện lên mấy hình ảnh vô cùng ái m u i kia khiến người ta có chút không chịu nổi thôi hành chu thấy nàng luôn miệng b o chán mở một quyển chuyện lạ bốn phương nói nàng ngoan đi ta đọc cho nàng nghe như vậy vừa không hại mắt lại có thể giết thời gian trong lúc hai người nói đua bên ngoài có người tới bẩm báo nói là thái phi đưa liêm di mẫu và liêm tiểu thư đến thăm huyện chủ thôi hành chu nhíu mày nói mẫu thân chẳng biết cân nhắc gì cả bây giờ nàng ra vậy rồi còn phải vất vả tiếp khách không gặp lúc thôi hành chu nói ra lời này thái phi đã đưa người đến cửa viện bích thảo nói chuyện tương đối lỗ mãng khi những nhà hoàn khác còn đang trần c h ờ thì bích thảo đã bước nhanh ra ngoài chuyển lời thẳng thường với thái phi vương gia nói huyện chủ đang mệt không nên phí sức tiếp khách mong liêm phu nhân và liêm tiểu thư ngày khác lại đến thật ra thái phi đang chờ như tử đóng cửa không gặp khách trước giờ bà không từ chối muội muội được bà thở phào nhẹ nhõm một hơi nói muội xem ta đã nói muội không cần tới thăm mấy ngày qua hoài tang u y ệ n chủ bị nhiễm phong hàn nói chuyện không được lưu loát muội muốn xin lỗi thì ngày khác lại đến qua trận lăn lộn trước đó khi thế của liêm sở thị bị mai một đi nhiều bà ta cũng biết liễu miên đường không phải nữ tử yếu đuối chờ chết lúc nàng xách cổ áo kể đao lên cổ người ta đang đăng sát khí làm cho người khác phải thầm nghi ngờ ngày trước nàng làm gì lần này bà ta tới đúng là xin lỗi liễu miên đường mặc kệ thế nào cuối cùng liêm bình lan cũng gả vào phủ hoài dương vương trở thành chị em dâu với liễu miên đường sau này dẫu sao các bà cũng ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp dù gì cũng phải giáp mặt khi đi ngang qua nhau đ ế n mai sau còn khách giáo được chút nhưng không ngờ sau khi bà ta dẫn nữ nhi tới gặp thái phi bàn việc lễ nạp thái bà ta ra ý muốn gặp huyện chủ vậy mà thái phi lại bày vẻ khó xử nói huyện chủ không khỏe không thể gặp cách liêm s ở thị nghi ngờ liễu miên đường ghi hận mình cho nên giận dỗi không gặp b â y giờ bà ta mới m n à y nỉ thái phi dẫn mẹ con các bà tới gặp nào ngờ người đã đi tới cửa lại bị ăn bế môn canh bích thảo t r u y ề n lời xong chân không chạm đất đã quay lại vào viện liêm bình lan ở cách từng viện mơ hồ có thể nghe thấy vương gia và hoài tang huyện chủ nói chuyện với nhau tiếp đó tiếng thôi hành chu trầm thấp đọc sách vang lên loáng thoáng nghe thấy huyện chủ bắt bẻ chàng đang đọc cái gì vậy đọc binh pháp chư tử vừa rồi chàng đọc cho ta nghe đi nói chuyện không khách khí như thế đúng là thứ thiếu giáo dưỡng dựa vào tính tình lạnh lùng không n ể mặt ai thường ngày của hoài dương vương hẳn là phải lên tiếng khiển trách trả phúng một phen ngờ đâu chốc sau giọng nam đổi nội dung thật chuyển sang đọc b ì n h pháp liêm bình lan đứng cứng đờ ở đó nghĩ lại thì nàng ta nghe thái phi nói huyện chủ không khỏe nhưng ngày nay biểu ca toàn ở trong phủ chăm sóc nàng liêm bình lan với vị biểu ca này cũng coi như là làm hôn thê hôn phu mấy năm chưa từng thấy thôi hành chu tình cảm dịu dàng ngay cả khi nàng ta cố ý vết thơ tình cũng không thấy biểu ca biết phong tình theo nàng ta thấy thôi hành chu là người nghiêm cần đoan chính không hiểu phong tình nhưng không ngờ ở trước mặt nữ nhân kia hắn như thay đổi thành người khác nghĩ vậy liêm bình lan thu mắt t h ấ p giọng nói mẫu thân nếu huyện chủ không khỏe vậy thì chúng ta về thôi hiện tại liêm sở thị cũng không còn như trước đây thoải mái tàn bộ đình viện vắng vẻ ở vương phủ như ở nhà mình nghe nữ nhi nói vậy bà ta lập tức khách khách khí khí tạm biệt tì tì dẫn nữ nhi về có điều lúc lên xe ngựa liêm sở thị thở trừng phi phi nói, đúng căng, là kiêu bình ố chối i tới viện rồi mai tận ta từ ta nàng con không nếu nàng ta làm khó con, con đừng nhịn, cửa có sau mà làm gặp, g khó mẫu làm chỗ dựa cho c dựa o mặc dù con c dù gà o thứ tử, cũng không được để nàng ta gắt không cũng được cáo cớ. nàng vô để lan i ê m bình l xoay đầu đi không buồn nhìn mẫu thân lấy một cái mấy ngày trước nàng ta bị hoảng làm mất thần trí nhất thời làm ra rất nhiều việc khác người một mặt là thật sự bị hoảng tâm tình sụp đổ mặt khác là mong ước xa vời rằng biểu cao có thể nghề cũ tình t h ấ y nàng ta đáng thương mà thu nhận nàng ta đáng tiếc một bước sai tất cả đều sai nàng ta nghe theo lời mẫu thân thiển cận từ chối hôn sự với biểu ca vận mệnh cuộc đời nàng ta bắt đầu thay đổi nghiêng trời lệch đất hoàn toàn thay đổi hồ không nói nổi cho nên hiện tại nàng ta có tâm sự gì đ ề u không nói với mẫu thân đương nhiên càng không báo cho mẫu thân lưỡi dài rằng vị viện chủ kia đã có thai nói cách khác đảm bảo mẫu thân sẽ truy hỏi làm sao nàng ta biết nếu mẫu thân là cây non không được việc Liêm b ì n h l a niên không n ó gì với mẫu thân nữa. Suy cho cùng nàng ta cũng không phải là đứa nhỏ duy nhất trong nhà. Bình thường bình với phải mẫu mẹ suy duy thân ta nhất rất cho nhỏ nhà, cha nữa, đứa y là u t h ư ơ g nhưng khi dính dáng đến hương mình, dính đến khi suy của gia nàng cũng gà sinh, đi điên ta của tộc, thể thứ tử có cho Bệnh hy bị bị bị đẩy què. liêm bình lan đã tốt lên nhiều nhưng tâm thì cứng rắn lạnh lùng hơn trước kia nhìn đường lát đá ngoài phòng n g h y nàng ta gả vào vương phủ có lẽ cũng đi qua đường này chỉ là năm đó có chuẩn bị giá y nghe thường để thành thân còn t h e o khan van chính là khan van để người ta nhắc lên thế nhưng không phải là biểu ca ngọc thụ lâm phong mà là đồ què liêm bình lan cười lạnh từ từ buông rèm xe ngựa xuống lại nói về biên đường dưới sự can thiệp của vương g i a ngang ngược kiêu ngạo từ chối hết tất cả thăm hỏi cuối cùng thì hai ngày trước thành thân nàng có thể x ố n g i ư ờ n g đi lại được vài bước làng trung trần bệnh nói tiểu thế từ trong bụng biên đường rất ngoan cường mấy ngày nay nhịp tim thai ngày càng mạnh xem như ngồi ổn định trên thai sàng chỉ cần sau này cẩn thận điều dưỡng sẽ không có gì đáng ngại Có điều miên đường miên một lòng nhớ, giá y, thôi hành chu sụng sụ mặt nói ta không biết vòng eo chặt như vậy nếu không đã cho sửa lại từ sớm dù nàng không mang thai cũng không cho phép mặc loại váy xếp chặt lộ mông thế này miên đường cảm thấy tật xấu của thôi hành chu ngày càng lộ ra nhiều cả giận đây rõ ràng là váy ba mảnh kiểu mới rất được thịnh hành trong kinh thành chú trọng dáng đi huyền chuyển bước đi nhẹ nhàng vì váy này mà ta học tư thế đi đứng lý ma ma dạy thế mà giờ sửa lung tung biến thành cái túi ai biết bên trong là chân củ cải hay là cây cột uổng phí công ta rồi hết chương mời các bạn lắng nghe chương chín mươi chín một đôi bích nhân thôi hành trung nghe miên đường nước mắt dưng dưng lên án giọng điệu vẫn không dịu đi nàng eo thon chân dài mình ta biết là được tại sao một hai phải cho người khác nhìn vào lễ thành hôn với lại sửa rộng một chút không phải nàng mọc và o càng duyên dáng à sau khi mang thai phản ứng của nữ nhân này thay đổi quá nhiều nói chung là tâm tư mẫn cảm hơn rất nhiều dạo này miên đường có chút không khống chế được nước mắt cho nên khi thôi hành chu độc đoán sửa giá y của nàng hai hàng nước mắt chảy dài miên đường không nói gì l ặ n g lặng ngồi đó vốn đã yếu đuối trên gương mặt lại điểm thêm nước mắt trong suốt khiến người ta nhìn mà thương người không nói gì mà chỉ khóc còn muốn mạng người ta hơn so với gót sắt của thiên quân vạn mã bước qua thôi hành chu đanh mặt nhẫn nại một lát cuối cùng mặt mày ù ám hét ra ngoài phòng đi đi tìm tú nương đến s ử a váy của huyện chủ về như cũ hắn hét xong xoay người lại nhìn m i ê n đường đã vui lên chưa nào ngờ nàng vẫn lặng lẽ khóc thôi hành chu n h ư ớ n mày nói không khác trước đâu nàng khóc nữa cũng không có thời gian may chiếc váy thứ hai cho nàng miên đường cũng đã ngăn mình không được buồn lúc còn ở phố bắc cũng từng sống à y tháng có chồng nhưng khi đó tướng công thôi cử không quản nàng nhiều lòng dạ rộng lớn như thảo nguyên tái ngoại xanh biết đến nỗi nàng phải cảm khái rằng mình có tài đức gì mà có được phu quân khoan dùng văn nhạc cỡ này mà giờ không biết tướng công rộng lượng đã chết ở đâu gần đ â y vương gia quản thúc mình ngày càng chặt thậm chí miên đường nghĩ nếu hắn phát hiện ra mình là lục văn hẳn cái thân này còn thêm nhiều xiềng xích nữa bị nhốt vào ngục riêng việc xấu trong nhà không rêu d a o bên ngoài hoàn toàn n ó t đi tự do nghĩ đến đây nàng giống như xem v ừ a kịch bi thương về nhân sinh càng thêm buồn bã rối sen cuối cùng nghẹn ngào thành tiếng thôi hành chu cắn răng nhẫn đại một lúc cuối cùng trao mày g ậ m ô m nàng vừa vỗ về lưng nàng vừa lạnh lùng nói ta chỉ là sai người sửa v á i lại thôi mà đây là không cẩn thận chọc chúng trời khiến cho trời chút mưa xuống à miên đường hít hít cái mũi lúc còn ở phố bắc chàng chẳng quản mấy chuyện nhỏ nhạt này không lẽ sau này chàng muốn chuyện gì cũng quản ta thôi hành chu n h ư ớ n mày nói trước đây ta không chỉ mặc kệ nàng còn không ngủ với nàng kìa nàng thật sự muốn sống giống như ở phố bắc miên đường không cẩn thận phá công phụt một tiếng bật cười được đấy ta thích tương kính như tân cử a án tề mi thôi hành chu cảm thấy như mình bị đưa vào chồng k ề sát khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của miên đường cắn mạnh một cái dạo này miên đường ăn rất nhiều mặt có hơi phúng phính tăng thêm khí chất phú quý cắn cũng khá đã miên đường bị hắn cắn ngứa kêu oai oái tiện thể cũng cắn lấy vành tay hắn lăn lộn một hồi thành ra hôn môi ôm nam tử anh tuấn cùng môi răng quấn lấy thế này đúng là khiến người ta cảm thấy mất trí thôi hành chu rất đẹp hơi thở còn mang theo mùi cỏ xanh trong lành hắn cũng hơi lớn tuổi đương tuổi nam tử cường tráng miên đường ôm hắn mà không n ỡ buông tay vì thế tâm tình bi thương tan biến không ít nam sắc mê hoặc người ta vì nụ hôn tươi mát dịu dàng đó dù tương lai có bị nhốt trong ngục cũng đáng vậy nên tranh chấp về giá y cuối cùng cũng yên ổn gần đây thôi hành chu không chỉ muốn thành thân hắn còn phải chuẩn bị cho việc vào kinh lúc trước là vì thai của miên đường chưa ổn định hắn ở trong phủ chăm sóc nàng đã làm chậm trễ chút thời gian cho nên dạo này buổi trưa hai về ăn cơm thuận tiện dành thời gian với miên đường một lúc xong thì phải vội vàng rời phủ đi làm việc lý ma ma mới hồi phủ mấy ngày nay sau khi vương ra đi bà một bên mang canh dưỡng thai cho miên đường một bên không chia phiền nhắc nhở Nguyện chủ bây giờ ngài đang có thai đừng có đ ộ n g một chút là rơi nước mắt trở ra hoa mắt rồi ngài sẽ hối hận tại sao trước đó không biết quý bản thân mình đã lâu rồi miên đường không được nghe lý ma ma ân cần dạy bảo có hơi nhớ đều bếp vương phủ nấu ăn rất được có điều vẫn không nấu được hương vị đặc biệt của lý ma ma bởi vì miên đường có thai thôi hành chu cảm thấy bên cạnh nàng cần phải có người có kinh nghiệm thế nên hắn mới bảo lý ma ma hồi phủ chăm sóc miên đường vì thế miên đường lại có thể vừa uống canh mình thích vừa nghe lý ma ma thuyết giáo nàng nàng cũng ngoan ngoãn mà ừng một tiếng lý ma ma mỉm cười nhìn hoài tang huyện chủ cảm thấy đời này mình hầu hạ không ít chủ tử nhưng không có ai giống như vị cô nương này khiến bà có cảm giác vô cùng thành tựu dáng vẻ cử chỉ của cô nương này đều do bà dạy ra hôm qua các quý phụ trong châu đến đưa quà trước huyện chủ đi theo bên cạnh thái phi ứng đối thỏa đáng rất có phong phạm quý phái khí chất đó còn giống nữ chủ nhân vương phủ hơn cả thái phi m i ê n đường vụ uống canh bổ vừa hỏi lý ma ma chút chuyện xưa trong vương phủ đặc biệt chú trọng hỏi về tần thị còn có ngũ gia lý ma ma thuộc hàng già trong phủ tất nhiên hiểu rõ những việc này nguyện chủ ngài đừng thấy hiện tại tần thị hiền lành thật t h à không nói gì thế nhưng lúc bà ta được s ù n g ái cũng tưởng rất vô chương nhưng người dùng sắc thì sao có thể lâu dài khi ngũ gia bị què chân bà ta bị vương gia khiển trách tội không bảo vệ được nhi tử dần dần thất sùng cờ thiếp khắc vào cửa thế là bà ta chẳng còn mới mẻ với lão vương gia miên đường mỉm cười đại hỏi chân của ngũ gia tại sao bị què nếu là trước kia lý ma ma sẽ băn khoăn có nên nói bí mật của vương phủ không thường là sẽ không nói có điều giờ miên đường sắp sửa trở thành chủ tử mới của vương phủ tất nhiên bà biết gì sẽ nói hết tận tâm phụ tá miên đường quản lý chuyện nhà là vì bị liệt nên mới què lúc ấy hương nguyện lân cận có mấy hải từ bị mắc dịch bệnh liệt bị nhiễm không chết thì là què chân nhưng lúc ấy ngũ ra suốt ngày ở trong phủ chăm chỉ đọc sách thế mà cũng bị nhiễm bệnh sau đó nghe nói tách trả y hay dùng bị người khác đổi mất bị người ta cố tình khiến thợ nhiễm dịch liệt lý ma ma nói khi đó thẩm thị và tần thị tranh sùng nhi tử của hai người họ cũng chạc tuổi nhau đều chuẩn bị dự thi khảo công danh ngũ gia da trời sinh thông minh thông minh hơn lục gia con trai thẩm thị nhiều nếu không bị bệnh hơn phân nửa là thi được công danh dù thứ tử không được kế tục vương vị nhưng cũng làm dạng dỡ tổ tông có lẽ lục gia thi không bằng ngũ gia nên ra tay trong chuyện nhiễm bệnh này đây là chuyện năm xưa trạch viện đấu đá với nhau lý ma ma không có bằng chứng lời bà nói chỉ là c h ậ g i á c lúc đó hạ nhân cảm thấy thôi miên đường nghe xong hỏi thế lúc ra đâu ta nhớ lúc trước bà có nói y đã chết rồi lý ma ma gật đầu uống rượu ở bên ngoài kết quả trượt chân rơi vào hồ nước lúc ánh ngũ ra cũng có ở đó chẳng qua y uống say tuy cũng có nhảy vào hồ nước cứu đệ đệ nhưng một người què tự bảo vệ mình còn vất vả làm gì cứu người được miên đường nghe thế lòng khẽ dao động sau đó thế nào lý ma ma mới ủi đồ cho bảo bảo vừa ủi vừa nói làm gì có sau đó lúc bọn hạ nhân nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ tìm đến thì lục gia đã chết đuối ngũ gia là mạng lớn mới được cứu nhưng khi đó cũng là t h ờ i t h ó p rồi sau đấy hai gã sai vạt đều bị lão vương gia hạ lệnh đánh chết miên đường nghe xong một hồi chậm rãi hỏi lúc lúc trước ngũ gia có biết bơi không lý ma ma bị hỏi đến sửng ư sốt trần trờ nói hẳn không thể nào mấy chuyện xưa không được may mắn như thế này lý ma ma chỉ nói sơ lược không muốn nói tiếp tránh cho cái thai của miên đường hoảng sợ ngoài ra và còn c h ấ n an miên đường lão vương gia nhiều thê thiếp khó t r á n h đấu đá với nhau có điều giờ vương phủ thanh tịnh hơn trước nhiều sau này ngài và vương gia còn phải gọc kinh không ở chung với chị em dâu tự do thoải mái miên đường nghe xong chỉ mỉm cười không nói gì nói chung lời lý ma ma cũng có lý mấy năm sau nàng về không cần phụng dưỡng mẹ chồng so với nhiều tân phụ trong đại trạch đúng là b ấ t lo hơn Hôm vương phủ tổ chức lễ thành hôn trời còn chưa sáng ở cửa đã có dòng người chen t r ú c xô đầy rất nhiều bá tánh chân châu sôi nổi ra phố đứng chuẩn bị xem phong thái của tân vương phi có điều giờ lành được định khá muộn người khác thì hừng đông đã nghen thân nạp thái còn phủ hoài dương vương thì thông báo rằng trong phủ nghen thân muộn đợi đến khi mặt trời lên cao thái dương chiếu đến mông tân nương mới dậy rửa mặt trải đầu trang điểm khiến cho mọi người sôi nổi cảm khái nói là quý nhân hành sự không giống người thường giờ lành cũng định khác người miên đường thì thoáng cho dạ nàng biết hoài dương vương sắp xếp như vậy đơn giản là biết tân đương lười biếng không dậy nổi trong lòng cảm thấy có chút ngọt ngào miên đường đành tận tâm trang điểm tranh mặt mũi cho vương ra cưới phải một bà vợ lười biếng giá y được sửa lại lần nữa vòng eo được sửa mảnh mai duyên dáng làn váy dưới mắt cả chân tản ra giống như nhân ngư đông hải trong chuyện t r í dị cổ tay trắng nõn đeo vòng vàng khảm ngọc bích búi tóc búi cao đội mão chim tức có tua dua đôi khổng tước khảm bảo thạch ngũ sắc to như trứng chim cút mão chim tức xa hoa khiến cho nàng trông càng thêm tinh tế xinh đẹp m ô i đỏ mọng mắt phượng dập dìu như sóng nước mùa thu lúc miên đường thất tha như khói bay được đỡ đi ra khỏi viện hoài dương vương đứng ở cửa viện nàng n g a n h thân nhìn mà hô hấp như ngừng lại hắn biết nàng đẹp nhưng không ngờ nàng đẹp đến hút hồn người ta g i a nhân xinh đẹp độc nhất vô nhị đó tính cả hài từ trong bụng tất cả đều là người của thôi hành c h ú hắn cảm giác hết sức thỏa mãn không ai sánh được đáng tiếc lát nữa còn phải để cho người khác nhìn thấy nhan sắc nhưng nước n g h i ê n g thành kia nếu như có thể thôi hành chu hận không thể giấu nàng đi không cho mấy người tầm thường dung tục đó nhìn thấy bảo bối miên đường của hắn nghĩ vậy thôi hành chu rưỡi tay ra đỡ tân đương của mình lúc này liễu miên đường cũng nhìn t r ầ m t r ầ m năm tử khôi ngô vô song trước mặt nàng không ngờ nam nhân khí chất lạnh lùng như thôi hành chu thế mà khi mặc trường bào đỏ t ư ơ i lại rào ra tiên khí như vậy kim quan khiến cho đôi mắt như sao mờ trong đêm đông khi thế hiên ngang ngút trời hoàn toàn áp đảo sự diễm tục của hồng bào khiến người ta không nhịn được nhìn theo tân nương không hề ngượng ngùng nhìn chằm chằm tân lang chọc cho bạn bè thân thích ở xung quanh bật cười lý ma ma khẽ nhắc nhở huyện chủ, ngài kín đáo chút đều phải chưa từng nhìn thấy đâu không thể nhìn chằm chằm vương gia cười ngây ngô được dáng vẻ chú ý dáng vẻ hết chương mời các bạn lắng nghe chương một trăm đoàn tụ ở tiệc cưới Miên đ ư ờ n nhắc nhở, g bị Lý Ma Ma m ớ i phát hiện mắt ì n vàng h thất thố, vội vàng thu vội m lại, lệ lụa Hoài miên đường, hai người mỗi người cầm một đầu, một trước một sau, đi bày vàng vây ra trước của đưa sau, qua được đỏ đường, đầu, đá. Đám đông nương. Dương Vương chút chỉ cho cầm cầu theo tân một một một dáng vẻ e xem không khỏi cảm thán hóa ra cây cầu được phủ xa bàn vừa nhìn là thấy toàn bộ chân trâu dưới chân thì ra địa phương có tập tục hôn lễ đi vòng quanh thành có điều bây giờ miên đường đang mang thai thôi hành chu không nỡ để nàng đi vòng quanh thành vì thế sai người dựng xa bàn chân châu dưới cầu đi qua cầu cũng coi như là đi vòng quanh toàn thành xa bàn đó được người có tay nghề lão luyện trong đội quân chân châu làm hồ nước cầu nhỏ các cửa hàng trên phố giống y như thật làm cho bọn trẻ con cuối người cẩn thận nhìn xem phù c h ạ c h mình ở đâu cả đám xem đến khởi hạng h a những quý phụ nhân thì vừa thấy mới mẻ vừa thấy hoài dương vương đúng là quá t r i ề u trộn tân nương nghe nói mấy ngày trước phương phi mới qua cửa mang giày không vừa chân làm ma sát r á c h ra chân cho nên sáng sớm vương gia đã sai quản sự thông báo với khách khứa và bạn bè tân nương không khỏe sau khi bái l ạ i thiên địa uống rượu hợp cần phải vào giường động phòng ngồi sớm miễn nháo động phòng mong các tân khách dùng bữa uống rượu nhiều chút đừng đến phòng tân hôn hoài dương vương không nói cả thành chân châu cũng hiếm có ai dám nháo động phòng của vương gia căn bản là không có ai đi nháo cả có điều triều tuyển lại hụt hãng một phen buồn bã nhìn bạn tốt sắt nữ tử lộng lẫy rạng d ỡ đi qua cầu nhân duyên Tiến hành lễ nạp thái hành nạp lễ ở cũng a o đường may hoài dương vương kết giao với không ít người tri thức lịch sự tao nhã ở chân châu tùy tiện đưa mấy cao nhân giỏi thi giỏi họa dầu bạc trắng ra làm thúc công thân thích với miên đường coi như không mất thể diện n g à y đại hỉ làm gì có ai đi t ú n g tay áo mấy đại sư hỏi xem ra p h ả nhà bọn họ có tên hoài tang huyện trù không trong đoàn người bạn bè thân thích của liễu miên đường thế mà thật sự có vài người nàng có qua lại hạ ra hạ chân là một trong số đó nói thật nếu không phải lúc trước khi hạ chân gặp nàng vô ý nói ra chuyện kỳ lạ ở bến tàu huệ châu chỗ t ù y vương thì miên đường cũng không cảnh giác kịp thời nghĩ ra chuyện t ù y vương muốn phái người đánh lén c h â n châu miên đường cảm thấy giữa người với người đều thuộc hai chữ duyên phận chẳng qua có người kết phải nghiệp duyên có người kết được phúc nguyên sau khi nàng mất trí nhớ tỉ muội thật lòng kết giao có nữ vương man nhân ở tây bắc là một hạ tam tiểu thư cũng tính là một người nữa huống chi vị hạ tiểu thư này ý muốn dựa vào vương phi tìm lợi mở rộng thương lộ cho mình vì thế tình hữu nghị này khá dễ duy trì trước giờ miên đường đối xử với bằng hữu rất rộng rãi cho nên nàng mời hạ t r â n đến dự ngày đại hì của mình hạ t r â n đứng trong đám người chớp chớp mắt nhìn nàng trông không giống cảm động khóc đến mức mắt bị co giật miên đường nhìn nàng ta thấy nàng ta n h á i mắt vẫy tay trông khẩn thiết lắm nên nhân lúc v ư ơ n g hết i đỡ mình quỳ xuống hành lễ với thái phi nàng nói nhỏ với phương hiết lát nữa ngươi đi tìm hạ tam tiểu thư hỏi xem nàng ấy muốn nói gì với ta phương hiết nghe xong nhanh chóng gật đầu để miên đường và o vương gia xong lễ có thị nữ mang trái bầu có dán bốn chữ vàng bách niên hảo hợp cho vương gia và vương phi cùng cầm dao vàng bổ thành hai nửa mỗi người cầm một nửa rót rượu ngon vào vòng tay qua nhau uống uống rượu hợp cần xong chính thức trở thành phu thê miên đường nhấp một ngụm nước sôi để nguội hẳn đây là vương gia sai người đổi rượu mừng thành nước trong không khỏi nhìn thôi hành chu mỉm thôi hành chu cũng nhìn nàng hết sức cương chiều từ nay về sau nữ tử này chính là vợ của hắn nếu lại muốn chạy lấy người phải xem hắn có đồng ý hay không miên đường không biết suy nghĩ đang quẩn quanh trong lòng phu quân mình nàng quay mặt đi b ì m cười đón nhận lời chúc phúc của mọi người thoáng nhìn thấy hạ tam tiểu thư kéo phương hiết sang một bên đói nhỏ thôi hành chu không muốn để liễu miên đường mệt mỏi quá cho nên sau khi làm lễ bái đường lập tức đưa nàng vào động phòng tân nương tử có thể lười biếng nhưng tân lang nhà quan như thôi hành chu không thể trốn được hôm nay thủ hạ trong quân của hắn đến rất đông quyết ý muốn c h ố t s a y hắn đối với mấy thủ hạ v à sinh ra từ đó hoài dương vương không từ chối được cho nên dặn miên đường lát nữa ăn một ít gì đó rồi ngủ trước hắn ra đại s à n h tiếp khách chốc sau phương hiết vội vàng đi tới miên đường bảo h u y ễ n tuyết và nhạn dung đi lấy ít thức ăn cho nàng sau đó mới hỏi phương hiết hạ tam tiểu thư nói gì với ngươi phương hiết nhanh chóng đáp tam tiểu thư nói hôm nay ở ngoài công thành trân châu lúc tam tiểu thư xếp hàng chờ vào thành nghe thấy một nam nhân trông có vẻ lưu manh nói khoác với người chờ vào thành nói gã là ca ca ruột của vương phi mà hoài dương vương muốn cưới miên đường nghe vậy trao mày cái gì phương hiết nói tiếp hạ tam tiểu thư cũng hết hồn tất nhiên phải cẩn thận đánh giá người này lúc ấy bên cạnh nam tử này còn có người khác hình như nói nhỏ dặn gã bé miệng thôi đừng làm hỏng đại sự nhận lại huynh muội tam tiểu thư cảm thấy có chất kỳ lạ thấy nam từ này quần áo rách dưới mặt toàn bùn đất trong khi mấy người bên cạnh đều mặc áo gấm h ồ n g tương xứng nhìn thế nào cũng không giống đi cùng nhau sợ là họ hàng sang nghèo khó lúc trước của ngài đến làm thân kiếm chuyện này nọ lúc ở vương phủ đột nhiên cái người ở đâu nhảy ra này không biết nặng nhẹ kêu mặt mũi của vương phủ vớt xó nào rồi lúc ấy tiểu nhị ở cửa hàng ngài là lục nghĩa dẫn mấy huynh đệ đi theo hạ tam cô nương tới đưa quà cho ngài lục nghĩa nghe hạ tam cô nương nói ra nghi ngờ bảo đệ đệ y là lục toàn giả vờ đánh mất túi tiền kéo hán tưởng nghèo kia đi quan sai nghe tin bắt ra bọn họ vào quan phủ hỏi chuyện hạ tam cô nương sợ trong đó có gì không ổn nên muốn báo cho ngài một tiếng để ngài chuẩn bị trước miên đường nghe xong cho mày nếu phải nói thì nàng thật sự có một vị huynh trưởng bị xung quân lúc trước sau khi nàng và thôi hành chu làm hòa hắn từng có ý đón huynh trưởng nàng về nhưng khi nàng xem qua ghi chép về huynh trưởng liễu miên đường d ị dàng xin m i ệ n ý tốt của vương gia huynh trưởng liễu triển bằng phạm tội trồng chất Bởi、vì tham ô mà làm rất nhiều học trò lỡ mất tiền đồ thậm chí còn có một học trò tâm cao khí ngạo treo cổ từ sát do gã vì tình riêng mà làm chuyện sai trái làm rối loạn k ỳ cương một mạng người sống sờ sờ sao có thể chuyện to hóa nhỏ do án tử này mà phần lớn quyền lực phụ thân nắm trong tay được dùng sai chỗ bị chém đầu trên pháp trường còn huynh trưởng liễu triển bằng cũng bị xung quân ở biên cương bên đường cảm thấy từ bé đến lớn huynh trưởng bị phụ thân nuông c h i ề u hư t tự tự hiện tại thời hạn xung quân còn lâu mới xong nếu người lưu vong đó thật sự là liễu truyền bằng tại sao xuất hiện ở chân châu cách xa ngàn dặm còn luôn miệng muốn nhận làm thân với nàng miên đường nhíu mày suy nghĩ một lúc phân phó bích thảo đi lấy một bộ nam trang đến cho ta ta đến phủ nha c h â n châu xem thử phương hiết và bích thảo nghe mà trợn tròn mắt phương hiết khuyên can huyện chủ hôm nay là ngày đại hỉ của ngài và vương gia nào có chuyện tân nương không ngồi trong phòng động phòng mà đi đến nhà ngục hỏi chuyện vương gia mà biết chắc chắn sẽ phạt nặng hai người bọn nô tì mong huyện chủ nghĩ lại trước giờ liễu miên đường làm việc đều bất chấp theo lá gan lớn của mình bị hai nha đầu nhắc nhở nàng mới nhớ ra thân phận của mình lúc này lý ma ma vẫn luôn ở bên cạnh yên lặng lắng nghe mới lên tiếng vương phi hà tất ngài phải tự đi mặc kệ người nọ có phải lỗ công tử hay không hôm nay không nên đón y vào phủ t r ờ qua đêm rồi ta phái người đến huyện nha nói chuyện bảo bọn họ chiêu đãi rượu thịt ngon cho vị công tử đó trước miên đường nghe vậy nhứng mày lý ma ma bà có người quen ở huyện nha lý ma ma ngượng ngùng cười hôm nay tiểu nhi thi đậu được vương g i a đề bạt làm huyện thừa huyện t r ợ ngoại thành t r â n châu nếu bọn họ bị bắt ở ngoài thành hẳn là ở phủ của tiểu n h ư ta triều đại mở rộng dân phong không giống tiền triều cấm gia nô tham gia khoa khảo ngoại trừ công thương và tội phạm không được làm quan những người khác không bị cấm cho nên rất nhiều người hầu trong vương phủ nhà cao cửa rộng có tài có nhiều đường tắt để thăng tiến hơn con cháu nhà bình thường trong sạch xem ra nhi tử của lý ma ma là như thế miên đường nghe mà bị dọa cho nhảy rừng hóa ra bà đã là mẹ của huyện thừa thế mà ngày ngày ta lại sai bà bưng trả sát nước lý ma ma phất phất tay nói vương phi ngài đừng đùa ta bởi vì nô tài không bao giờ mất thân phận nô tài đâu dù tương lai đứa con này của nô tài có làm tướng thì vẫn là người hầu trong vương phủ là nô tài của vương gia huống chi là bà già ta có thể bưng t r ả sát nước cho ngài đây là phúc phận bà tử ta tu luyện mấy đời lâu rồi m i ê n đường chưa thấy lý ma ma đen mặt với mình giờ vị ma ma này khiêm tốn như gió ấm ngày xuân từ khóe mắt đến đuôi lông mày đều là ý cười khó trách bà có thể rong ruổi trong vương phủ nhiều năm Quả nếu h thành tinh, hiểu i i ê n là lão bà một b t thái độ với trên như thế nên như nào, ngoài ra công có h với dưới độ ra p tâm bốc còn hết sức tự bốc bên còn sức cạnh học cả nhiên, đủ để hai nhà hoàn bên cạnh nàng học hỏi cả đời. Nếu hai hỏi đời. đủ để là người một nhà với huyện thừa của huyện triệu thế thì tốt rồi sau khi được miên đường phân phó lý ma ma xoay người đi ngay tất nhiên có xử lý chuyện này thỏa đáng lòng miên đường không thả lòng nổi nàng sợ khách khứa biết được ra thế của nàng nếu huynh trưởng nàng xuất hiện ở đây chắc chắn là bị người có ý đồ dương d u i khiến lập n u định làm hoài dương vương mất mặt tưởng tượng cảnh một người vừa mới bị lưu đày về còn chưa tắm rửa sạch dận trên người đứng ở trước vương phủ m ũ i phu n mở cửa phải chấn động đến cỡ nào đây cũng may hạ trên tinh mắt mà vừa hay huynh đệ trung nghĩa cũng đi theo nàng ấy vào thành